Cả người Tô San cứng đờ, không nhúc nhích. Đối với đề tài này, không hiểu sao cô luôn cảm thấy hơi ngại ngùng. Chỉ có thể cố gắng gỡ tay của hắn, đang đặt ở bên hông của cô ra. Cầm theo một cái túi đựng đồ trang điểm, chạy vào trong phòng tắm. Thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, tạ duyên cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Tô San trang điểm nhẹ, để mình trông tươi tỉnh một chút. Ngày mai là hôn lễ, nghe nói tối nay... Liên Khải tổ chức một bữa tiệc độc thân. Tất cả mọi người đều tới. Tô San cũng không thể nào bắt một mình Tạ Duyên ở lại phòng khách sạn với cô. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Tạ Duyên đang đứng trước cửa sổ lớn nghe điện thoại. Giọng nói trong điện thoại chuyển tới khá lớn. Đứng cách một khoảng mà Tô San cũng có thể nghe thấy. Có lẽ là thấy cô đã ra, Tạ Diên mới thản nhiên nói. Sẽ tới ngay. Nghe đã biết. Mọi người đang thúc giục Sau khi tạ duyên cúp máy Tô san liền cầm hai thỏi son môi tới Hơi phiền não Mở nắp cả hai ra rồi nói Anh thấy hai màu này Màu nào đẹp hơn Thấy cô có đánh một lớp phấn nhẹ Còn mặc vào một chiếc áo khoác vàng nhạt Bên trong mặc một chiếc váy đuôi cá Màu củ sen Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn Mang theo vẻ phiền não Giống như đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải Hắn liếc nhìn qua hai thỏi son đó, một cái thì đỏ, cũng không phải là đỏ, vàng cũng không phải là vàng, một cái thì hồng cũng không phải là hồng, mà tím cũng không phải là tím. Màu sắc trông rất kỳ lạ. Hắn cũng không biết hai thỏi son này thì có gì khác nhau. Vì sao nhất định phải bôi cái này? Hắn hơi nhíu mày, hắn là không thích ăn son môi một chút nào. Anh hỏi kiểu gì kỳ vậy? Hay là... Anh thấy cả hai màu này đều xấu. Không sao, em có mang theo cả thầy sáu thỏi để em đi lấy. Tô San nói xong, lập tức xoay người định đi lấy đồ. Nhưng đột nhiên, cánh tay bị hắn túm lại. Tạ Duyên cười cười. Vậy chọn thỏi màu đỏ. Đỏ vàng này đi. Đây là màu cam san hô. Nói xong, cô lập tức chạy vào phòng tắm. Tạ Duyên cười cười bất đắc dĩ. Ngồi đợi cô ở sofa rốt cuộc thì 5 phút sau Tô cũng đi ra Chúng ta đi thôi Tô cầm chiếc túi sách Đặt ở trên giường đeo lên vai Còn đội lên chiếc mũ beret màu trắng Dù sao bên ngoài gió cũng khá lớn Thấy cô cuối cùng cũng sửa soạn xong Tạ Duyên cùng cô ra khỏi phòng Lúc nãy không phát hiện ra Giờ nắm chặt cánh tay Mới thấy hình như cô lại gầy hơn rồi Em lại không chịu ăn cơm phải không? Hắn quay đầu qua, nắm cánh tay cô chặt hơn một chút. Ừm, um, giờ đây, em bạn quay phim quá, cho nên tiêu hao nhiều mỡ thôi. Tạ Duyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô. Tô San thì vẫn cứ đi về phía trước. Trong đại sảnh, có rất nhiều người nhìn lại hai người. Nhưng dù sao, đây cũng là ở nước ngoài. Tô San cũng không sợ có người nhận ra tụi cô. Tô San cũng không biết. Tiệc độc thân của tưởng Liên Khải được tổ chức ở đâu? Tạ Duyên đưa cô tới một phòng karaoke, ánh đèn lập lè đủ màu sắc. Khi cửa vừa mở ra, liền nghe thấy một tiếng hát cực kỳ hay từ bên trong chuyển ra. Nhìn vào thì thấy trong đám người, ngô cầm ngồi đó, cầm một cái micro, đang hát. Mấy người đàn ông thì uống rượu, chơi trò chơi. Trong phòng khá lộn xộn, mặc dù mùi rượu nồng nặc, nhưng lại không có mùi thuốc lá. Chắc là trong này có người nghiêm cấm hút thuốc. Tới rồi, tới rồi, Tạ Duyên tới rồi, vừa lúc đủ người chơi rồi. Vừa mới bước vào cửa thì giọng nói oang oang của Tưởng Liên Khải ở chiếc bàn dài bên kia vang lên, khiến người ta không thể bỏ qua. Đến lúc Tạ Duyên cùng Tô San đi qua, lại thấy ở dãy ghế sofa có mấy người nữa cũng rất quen mặt. Còn có vài diễn viên nước ngoài khá nổi tiếng, còn có một nữ ca sĩ nước ngoài có mức độ nổi tiếng toàn cầu. Mọi người đều đang uống rượu, trò chuyện với nhau. Mạnh ai người nấy chơi. Bà ở bên chỗ chiếc bàn dài, ở chỗ tưởng Liên Khải ngồi, cũng đầy là những người tai to mặt lớn. Hạ hoa không chơi, cho nên ở trên bàn cũng chỉ có 6 người. Tưởng Liên Khải, Cát Lạc, Tôn Thực, Tào Yên Nhi, còn có một nam diễn viên cũng xuất thân trong gia đình nghệ sĩ khá nổi tiếng. Người cuối cùng là Trịnh Đồng. Tô San đã nghe nói rằng bộ phim nghệ thuật kia của đạo diễn Lê đã xác định đóng vai nam chính là Trịnh Đồng. Nguyên cả căn phòng này đúng là thiên đường của Paparazzi Tới đây, tới đây Tiểu mỹ nữ qua đây ngồi với chú Tôi có một thằng cháu trai vừa dịu dàng Lại còn rất biết cách dỗ dành con gái Hờn tạ duyên rất nhiều Cô trắng trẻo thanh thuần thế này Có muốn xem xét lại hay không Tưởng liên khải nói xong Tôn thực ở bên cạnh lập tức không kiềm chế được Đặt ly rượu xuống cười ha hả nói Tạ duyên người ta nghe xong Sắp sửa muốn đánh nhau rồi đấy Những người khác cũng bật cười, Tô San thì hơi ngựa ngùng. Cuối cùng, Tạ Duyên kéo tay cô ngồi xuống dãy ghế sofa, không thèm để ý tới bọn họ. Trên dãy ghế rất ồn ào náo nhiệt, trên chiếc bàn dài thì dài đầy lá bài, còn có vài chai bia. Trên mặt đất cũng ngổn ngang hơn hai chục chai rượu. Có mấy chai còn lan tới bên chân của Tô San. Thực ra mấy người trong giới đều khá phóng túng, ở đây như thế này cũng đã là tốt lắm rồi. Tô San còn từng thấy mấy buổi họp mặt còn có thuê thêm cả mấy cô chân dài tới để tiếp rượu nữa cơ. Vừa lúc thiếu hai chân, hai người tới rất đúng lúc, tôi sẽ xào bài. Tưởng Liên Khải vừa nói vừa gom lại mấy lá bài trên bàn, xào xào mấy cái, trừng mắt cảnh cáo nói. Đã nói rồi, nếu ai chơi an gian thì bị phạt uống rượu, nếu không uống được một tá thì đừng hòng ra khỏi cửa. Được rồi, được rồi, chúng tôi chỉ sợ, cậu say ngày mai không kết hôn nổi thôi. Tôn Thực cười một tiếng, sau đó là người đầu tiên đưa tay rút ra một thẻ bài. Tô san đoán có lẽ bọn họ đang chơi trò quan binh bắt trộm. Ở đây có 8 người chơi thì chắc chắn sẽ có 2 người là trộm. Có điều ở đây có 3 người từng đoạt giải ảnh đế, còn có 1 người từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất ở bảng phim truyền hình. Còn có 1 người từng đoạt giải ảnh hậu, thế thì những người còn lại phải chơi thế nào đây? Những người khác cũng lần lượt nhanh chóng rút mỗi người một thẻ. Tô San là người lấy tấm thẻ cuối cùng còn sót lại. May là cô lấy được thẻ quan, mà người có thể bắt là Tào Yên Nhi và nam diễn viên xuất thân gia đình nghệ sĩ kia. Người nào có thể bắt phải căn cứ vào biểu cảm và hành động của những người còn lại để tìm ra được người nắm giữ thẻ trộm. Nhưng nghĩ mà xem, mấy người còn lại làm gì có ai dễ dàng để người khác nhìn thấu như vậy chứ? Tào Yên Nhi ngồi bắt chéo chân, đưa tay khẩy khẩy mái tóc xoăn của mình, đôi mắt được trang điểm kiểu mắt khói, nhìn sáu người còn lại. Mọi người đều có vẻ mặt không có cảm xúc, chỉ có mình tôn thực có vẻ rất tùy ý ngồi uống rượu. Đột nhiên, Tào Yên Nhi giơ ngón tay ra, chậm rãi chỉ về hướng tưởng Liên Khải. Mau lật thể bài ra. Tôn thực hồ lớn, tưởng Liên Khải vẫn nhíu mày, giọng nói chầm chầm. Tiểu toàn, cố đoán sai rồi tôi có thể cho cô thêm một cơ hội nữa để đoán lại đấy. thôi đừng có khoác lác nữa, mau lật thẻ bài. tôn thực ghé qua, cướp lấy thẻ bài trong tay anh ta, quăng lên bàn. tuy trong phòng đèn khá tối, nhưng chữ trộm vẫn hiện rõ ràng ràng. ngay lập tức tôn thực không hề kiêng nể gì, điên cuồng cười nhạo. ha ha, lão tưởng, cậu còn nói diễn xuất của mình tốt, mấy cái cúp ảnh đế của cậu, chắc là cậu mua được phải không? được rồi được rồi. tưởng lên khải không vui rót một ít rượu ra Liếc mắt nhìn tôn thực một cái Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi 13 cái cúp trong nhà ông đây Đều là đồ thật 100% Mà nam diễn viên còn lại Giữ thẻ bắt thì chọn cắt lạc Nhưng rất tiếc là thẻ trộm Ở trong tay Tạ Duyên Trong tay Tô San là thẻ quan Cô có thể quyết định hình phạt Đối với người có thẻ trộm mà bị bắt được Cô còn chưa suy nghĩ ra cái gì Tưởng Liên Khải cứ ngồi đó Nói cô thật xinh đẹp Tính tình tốt bụng chắc chắn rằng cô không phải là cùng một giuộc với bọn họ. Lúc này, Tạ Duyên lại đột nhiên lên tiếng. Em bắt anh ta đăng lên Weibo nói tôi là yêu quái. Cát Lạc ở bên cạnh cười tủm tỉm, "Ừ, được đó." Hóa ra Cát lão sư cũng thích trêu chọc người khác như vậy. Nghe vậy, Tưởng Liên Khải liền không vui. "Tạ Duyên, cậu đừng có xen vào, cậu dựa vào đâu mà can thiệp vào quyết định của Tô San?" Dựa vào việc bọn họ là bạn trai bạn gái, Mau giao nộp điện thoại ra đây, nếu không còn phải uống hết đống rượu này đấy. Tôn Thực giữ thẻ bình, chịu trách nhiệm thi hành hình phạt do quan đặt ra. Tường Liên Khải đen mặt, vô cùng không tình nguyện lấy điện thoại ra. Tô San nói khỏi cần làm vậy, nhưng Tôn Thực vẫn đoạt lấy điện thoại. Nhấn nhấn nhấn, một lát sau liền cười ha hà, trả lại điện thoại cho anh ta. Tô San cũng mở điện thoại mình ra, tìm kiếm quy bô của Tường Liên Khải, mặc dù chỉ mới đang có một phút trước nhưng cũng đã có mấy trăm bình luận rất sôi nổi. Mọi người đều có vẻ ngơ ngác khi thấy dòng này. Cư dân mạng A, tưởng đại ca, tài khoản của anh bị người ta hack sao? Cư dân mạng B, ha ha, vì sao tôi lại cảm thấy buồn cười thế này? Cư dân mạng C, anh tưởng bị chuyện gì kích thích mà lại có suy nghĩ này chứ? Cư dân mạng D, chắc chắn lúc sau dòng trạng thái này sẽ bị xóa, phải chụp lại màn hình để lưu lại mới được. Cư dân mạng E. Không, anh không hề xấu trai mà, đại ca à, vì sao có thể hoài nghi nhan sắc của mình chứ? Địa vị của tưởng Liên Khải mặc dù rất cao, nhưng dù sao fan hâm mộ cũng không bằng mấy nam diễn viên thần tượng trẻ tuổi. Nếu như mấy người đó mà đang lên thế này, thì chắc chắn chỉ vài giây sau sẽ lên bảng xếp hạng Hotchurch. Nam diễn viên giữ thẻ bắt, nhưng lại chọn sai người kia, do trịnh đồng cũng giữ thẻ quan, nên chỉ phạt anh ta uống có một ly rượu thôi. Chỉ có tưởng Liên Khải bị xấu mặt, có vẻ rất quyết tâm, muốn trả thù tạ duyên và tôn thực. Ngay ở lúc anh ta đang đảo bài, thì Tào Yên Nhi bỗng nhiên vẫy vẫy tay, hướng về phía ngoài cửa. Thành Thanh, ở đây! Tô san theo tiếng nói đó quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái dáng vóc cao gầy từ phía cửa đi tới đây. Mái tóc cô ấy màu nâu, được uốn nhẹ, mặc một chiếc áo khoác màu cam. Tô san nhận ra cô ấy, đó là Sầm Thanh. Là một nữ diễn viên có tiếng trong nước Mặc dù chưa từng đạt được giải ảnh hậu Nhưng fan hâm mộ Cùng với diễn xuất cũng không hề kém cạnh ai Thậm chí mức độ yêu thích Còn được cao hơn cả dương trị Khi cô ấy tới gần Tường Liên Khải lập tức lên tiếng chào hỏi Đại Mỹ nữ tới rồi Mau qua đây ngồi Ai thèm ngồi với một yêu quái chứ Thanh Thanh cô ngồi đi đi Tôi đi toilet một chút Tào Yên Nhi bỗng đứng lên Ánh mắt nhìn thoáng qua sầm thanh Rồi lại nhìn qua tạ duyên Sau đó cầm áo khoác của mình đi ra khỏi phòng. Sau khi ngồi xuống, có lẽ đã thấy Tạ Duyên, sầm thanh hơi hơi mỉm cười, giọng nói thanh thúy. Đã lâu không gặp. vẻ mặt Tạ Duyên không chút thay đổi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Có lẽ cảm thấy không khí bắt đầu trở nên lúng túng, tưởng lên khải lập tức đánh động, bảo mọi người mau tiến lên rút thẻ bài. Tô San không nhịn được, nhìn qua Tạ Duyên một cái, ánh mắt hơi quá dị. Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của cô, Tạ Duyên cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nhìn là biết Tô San lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn và Sở Thanh vốn dĩ cũng không có thân. Trong lúc những người khác đang rút thẻ bài, hắn đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dùng ngón trỏ cọ cọ vào lòng bàn tay của cô mấy cái. Lòng bàn tay hơi nhột nhột, Tô San muốn rút tay ra, nhưng mà rút mãi không được, chỉ có thể nhăn mặt trừng Tạ Duyên. Thấy động tác mờ ám của hai người, Sầm thanh đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt lạnh tanh Đến lúc Tô San đưa tay ra rút thẻ bài, lại thấy mình rút trúng thẻ bắt. Sau khi cô nhìn qua biểu cảm của từng người, thì thấy cả đám đều rất là tùy ý. Trên mặt cũng không để lộ ra một chút sơ hở nào. Người đầu tiên rút thẻ bắt là Cát Lạc. Ông ấy nhanh chóng chọn tôn thực. Tôn thực cũng ngại ngùng, lật thẻ bài của mình ra. Quả nhiên là thẻ trộm. Giờ tới lượt tưởng Liên Khải, điên cuồng cười nhạo anh ta. Lúc này, cả mấy người đang ngồi ở dãy ghế bên cũng tò mò qua xem đám bên này chơi trò chơi. Tô San quan sát những người còn lại. Tưởng Liên Khải cười rất tùy ý. Về mặt thả lỏng, cũng không thấy nếp nhăn trên trán, Có thể thấy được anh ta không hề hồi hộp lo lắng gì. Tô San tiếp tục nhìn qua nam diễn viên xuất thân từ gia đình nghệ sĩ kia. Thấy anh ta nãy giờ vẫn chỉ uống rượu. Tốc độ uống rượu cứ đều đều. Trong lòng chắc chắn cũng không có gì thấp thảm. Lại nhìn qua sầm thanh. Hai người nhìn nhau, Sầm Thanh có vẻ cũng đang quan sát cô. Sầm Thanh tất nhiên đã nghe nói tới Tô San, dù sao bộ phim truyền hình đầu tiên của Tạ Diên là đóng cùng với Tô San. Trong lòng Sầm Thanh thầm đánh giá, khác với khi lên hình, Tô San ngoài đời trông rất là gầy, da rất trắng, còn trông rất trẻ. nhan sắc cũng rất nổi bật trong giới. Hơn nữa khi tiếp xúc với nhiều người, tai to mặt lớn, nhưng mà cô ấy không hề có vẻ nịnh nọt, cũng không hề lúng túng. Nếu không phải là một người nhẫn nại Thì cũng là một người rất có gia giáo Sầm thanh quan sát Tô San Tô San cũng quan sát cô ấy Ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Sầm thanh rất đẹp Nhưng hình như có gọt mũi thì phải Hiện giờ trong giới giải trí Đúng là không còn mấy người không đụng dao kéo Tô San lại nhìn qua trịnh đồng Anh ta cũng giống như tạ duyên Là kiểu người rất ít nói Có lẽ cũng bất đắc dĩ bị lôi kéo tham gia trò chơi này trên mặt anh ta cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, vô cùng bình tĩnh. có lẽ cảm nhận được tô san đang đánh giá mình, anh ta còn ngường đầu lên nhìn lại cô. tô san không nói gì, lại nhìn qua tạ duyên. hắn cũng đang nhìn mình, cái nhìn cũng giống như lúc bình thường. tô san không do dự nữa, chỉ tay vào người bên cạnh. tạ duyên, mau, mau lật mở thẻ bài. tưởng lên khải lập tức đập bàn. tạ duyên hơi đơ ra cuối cùng vẫn lật mở thẻ bài trong tay. Ha ha, Tạ Diên, chắc cậu không ngờ rằng mình lại thua trên tay bà xã có phải hay không? Tôn Thực cũng không nhịn được bật cười, mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười. Người nắm giữ thẻ quan là Tưởng Liên Khải cùng nam diễn viên kia. Trong phòng rất ồn ào, ánh đèn lập lòe, người thì uống rượu, người thì hát karaoke, người thì ngồi đánh bài. Khi thoát khỏi phạm vi của máy quay cùng ánh đèn sân khấu, bọn họ cũng không khác gì những người bình thường. Có vẻ còn ham vui hơn so với những người bình thường nữa. Thực ra Tô San chọn Tạ Duyên là chọn đại thôi. Cô cũng thực sự không biết Tạ Duyên và Trịnh Đồng ai mới là trộm. Không ngờ lại chọn chúng. Thời thế thay đổi, Tưởng Liên Khải nghiêm trang trừng mắt với Tôn Thực, nãy giờ cứ ồn ào. Đừng nói hươu nói vượn, đăng quy bô gì chứ. Mặc dù Tạ Duyên đối với tôi bất nhân, tôi cũng không thể đối với cậu ta bất nghĩa. Tôi rất nhân từ, cũng sẽ không làm khó cậu ta. Thế này đi, cậu với Tô San hôn kiểu Pháp trong vòng 5 phút trước mặt mọi người, thế nào? Chương 66. Gen. Mọi người nghe vậy thì đều sôi nổi la ó, những người khác đang ngồi trên dãy ghế cũng đi qua xem trò vui. Tim Tô San đập dồn dập, vẫn cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng nhiều ánh mắt trêu chọc nhìn cô như vậy, không nhịn được mặt lại đỏ lên. Đúng vậy, đúng vậy, nhanh, nhanh, nhanh, đàn ông trưởng thành như cậu còn xấu hổ gì nữa chứ? Tôn thực là người ồn ào nhất, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra định quay lại, nhưng tưởng Liên Khải liền lập tức xua xua tay ngăn lại. Thôi, các điện thoại đi, đừng giống như là Paparaji như vậy, cặp đôi này rất dễ xấu hổ. Cả phòng tràn ngập tiếng hét, tiếng cười, có quá nhiều người nhìn, Tô Sàn không khỏi nhìn qua Tạ Duyên, Tạ Duyên lại nhìn qua cô, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía tưởng Liên Khải. Nhiều nhất là một phút. Một phút thì một phút, cậu còn thích co cái mặc cả nữa, chẳng lẽ như vậy sẽ làm cậu bị ấm ức sao? Tưởng lên Khải cười nhạt, sau đó lấy điện thoại ra để bấm dây. Không biết nghĩ tới điều gì, lại hô lên với Ngô Cẩm đang đứng trong đám đông bên kia. Ngô Cẩm, cố giúp tôi hát một khúc nhạc lãng mạn một chút nhé. Ok. Ngô Cẩm tất nhiên cũng rất thích xem trò vui, lập tức qua máy karaoke, chọn một bài hát tiếng Anh rất lãng mạn duyên dáng. Được rồi, người anh em, cậu thấy tôi đối xử với cậu có tốt không? Mau ngồi xuống, tôi chuẩn bị bấm giờ, cho dù một giây cũng không được thiếu đâu. Tưởng lên khải đứng lên, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tô San cảm thấy, cô đúng là không nên tới đây mà. Được rồi, một, hai, ba, bắt đầu! Tưởng lên khải vừa dứt lời, Tô San lập tức cảm nhận được cánh tay của mình bị giữ chặt lại. Khuôn mặt quen thuộc ghé lại gần trước mắt cô. Cùng với tiếng ồn ào kịch liệt xung quanh, cô chỉ có thể nhắm mắt lại để Tạ Duyên tùy ý phủ lên môi cô. Này, này, này, nhớ là hôn kiểu Pháp nóng bỏng nha, phải đưa lưỡi ra, nếu không đưa lưỡi thì không được tính đâu. Tưởng lên khải cười gian hô lớn. Tất cả đều đang rất phấn khích, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ngồi trên ghế hôn nhau nồng nhiệt. Mọi người đều là người trong giới giải trí, những người hơi quen thuộc thì đều biết rằng Tạ Duyên không phải là một người ham vui. Một màn này thật là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ có Sầm Thanh ngồi đó với vẻ mặt phức tạp, nhìn hai người ngồi trên sofa đang hôn nhau nồng nhiệt. Người đàn ông nắm chặt lấy vai của cô gái, từng động tác đều không có vẻ gì là bị bắt buộc, ngược lại còn vô cùng chủ động. Được rồi, 10, 11, 9, 8, 5, 4. Tưởng Liên Khải cố ý đếm ăn gian, Những người khác cũng cười nhạo anh ta quá xấu tính, cuối cùng Cát Lạc ngăn lại, không cho anh ta đùa giỡn nữa. Lúc này, anh ta mới đếm đàng hoàng. 4, 3, 2, 1. Ơ, này này này, người anh em. Tưởng Liên Khải trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Diên, mặc dù đã hết giờ nhưng vẫn chưa buông con gái nhà người ta ra. Nghe thấy đã hết giờ, Tạ Diên lúc này mới chậm rãi buông lòng Tô San ra, biết cô rất dễ xấu hổ lập tức ôm lấy vai cô để cô vùi vào trong lồng ngực của mình. Tô Sàn thực sự không dám ló mặt ra nhìn mọi người, mặt cô lúc này đã đỏ tới mức xuất huyết, chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực Tạ Diên, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào của mọi người. Chợt, chợt, chợt, người anh em à, thật không ngờ nha, nhìn bộ dáng ngày thường của cậu có vẻ trầm tĩnh lịch sự nho nhã, không ngờ lại có lúc khiến cho người khác bất ngờ như vậy. Đây đâu phải là hình phạt, tôi đang tạo điều kiện cho cậu thì có tưởng liên khải cũng có một chút buồn bực, đầy rõ ràng không giống với tạ duyên mà anh ta từng quen biết. đúng vậy đúng vậy, cái này không được tính. tôn thực càng buồn bực hơn, anh ta không ngờ tạ duyên, người mà bình thường ngay cả hôn cũng không chịu đóng, lại đột nhiên trở nên phóng khoáng cởi mở như vậy. đối với lời nói của mọi người, tạ duyên nhướng mày, giọng nói đều đều thản nhiên. sao đây không phải là hình phạt được? các anh không thấy rằng tôi rất không tình nguyện sao? Tô San câm nín, những người khác cũng câm nín. Bọn họ quả thật không nhận ra. Chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ thế này, tưởng lên khải quyết định không muốn chơi trò chơi với Tạ Duyên nữa, tìm hai người khác, thế vào vị trí của hai người này rồi chơi tiếp. Tô San và Tạ Duyên ngồi trong một góc, đến lúc không còn ai để ý tới tụi cô nữa, Tô San mới lén ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn đang đỏ ửng, cánh môi càng đỏ hồng. Tạ Duyên ngồi bên cạnh không nhịn được lại gắt gao nhìn chăm chăm cô. Bọn họ nói anh hôn thì anh liền hôn, anh không biết đường giả bộ sao, lại còn hôn kiểu pháp nóng bỏng nữa chứ, ngại quá đi mất. Anh như vậy mà còn chưa phải là giả bộ sao? Tạo Duyên nghiêng đầu ghé lại gần, để cô ngả ra sofa, ánh mắt sáng quắc. Có phải em chưa từng thấy nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng thực sự là như thế nào không? Anh, anh mau tránh ra, có người nhìn thấy bây giờ. Mấy người đang chơi trò chơi đằng kia cũng không nhịn được lén liếc nhìn về phía hai người nào đó ở trong góc. Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Duyên xến xẩm như vậy. Biết cô rất dễ xấu hổ, Tạ Duyên cuối cùng vẫn ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh. trở lại hình tượng, nghiêm túc đứng đắn, hoàn toàn không còn vẻ nhiệt tình lúc nãy nữa. Tô San ngồi dựa vào ghế, hoàn toàn không có ý định để ý tới hắn, tiếp tục lướt lướt điện thoại, nhưng tim cô hiện giờ vẫn đập vô cùng nhanh. Chỉ cần nghĩ tới bản thân mình cùng tạ duyên hôn nhau trước ánh mắt của nhiều người như vậy, cô chỉ cảm thấy thẹn tới mức mạch máu muốn nổ tung rồi. Em đang xem cái gì vậy? Tô San hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Ngồi xem bình luận trên mạng. Lúc này đã có khá nhiều bài viết trên mạng nói về dòng trạng thái trên Weibo của tưởng Liên Khải lúc nãy. Mọi người đều đang suy ngẫm liệu do anh ta nói đùa hay là bị người ta hack tài khoản. Đến lúc tan cuộc thì đã gần dạng sáng rồi, Tô San đi vào toilet một chút, lúc đi ra thì thấy Tạ Duyên và Sầm Thanh đang đứng ở ngoài cửa phòng nói chuyện gì đó. Đến lúc cô tới gần, Sầm Thanh cũng nhìn qua cô một cái, sau đó lại cười cười với Tạ Duyên, giọng nói rất mềm mại nhẹ nhàng. <cười> Hôm nào nói chuyện sau? Nói xong, cô ấy liền bước trên một đôi bốt cao tám phân rời khỏi. Lúc này cũng có vài người thỉnh thoảng từ trong phòng đi ra. Tô San cũng không muốn khiến cho Tạ Duyên mất mặt, vẫn đi theo hắn ra khỏi quán karaoke, sau đó mới cau mày nhìn hắn. Gió đêm thổi tới, khiến cả người nổi da gà. Đến lúc lên xe, Tạ Duyên phát hiện nãy giờ Tô San vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không thể không đứng đắn nghiêm túc giải thích. Anh không hề thân với cô ấy. "Không thân? Vậy hai người lúc nãy nói chuyện gì chứ?" Tô San hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Tài xế ngồi phía trước, không hiểu tiếng chung, chỉ yên lặng lái xe. Tạ Duyên khẽ cười một tiếng. Cô ấy hỏi anh vì sao lại đi đóng phim truyền hình. Anh nói là vì muốn trải nghiệm những điều mới. Sau đó thì em xuất hiện. Cô đương nhiên biết, Tạ Duyên và Sầm Thanh không có gì. Nhưng thỉnh thoảng, mặc dù biết rõ ràng không có gì, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bực bội, không thoải mái. Đây là cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Đến lúc về tới phòng khách sạn, Tô San không ngờ là Tạ Duyên cũng đi theo cô vào, lập tức chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt bất mãn. Anh mau đi ra! Tạ Duyên bật cười. Đây là phòng của anh. Tô San đột nhiên quên mất là phòng ở của khách mời tham dự hôn lễ là do tưởng Liên Khải đặt và chi trả. Anh ta chắc chắn sẽ cho rằng tụi cô sẽ ở cùng một phòng, nên chắc chắn không thể nào đặt thêm một phòng nữa cho cô. Vậy em tự đi thuê một phòng... Cô nói xong, lập tức quay người muốn lấy vali. Nhưng vừa xoay người, thì đã bị người nào đó ôm chặt vào lòng. Bên tai cô vang lên một giọng nói trầm ấm. Em đang ghen sao? Nghe vậy, Tô Sàn lại vô thức đỏ mặt, cố gắng gỡ tay của hắn ra. Em đâu có? Nếu không như vậy, thì sao lại muốn đi? Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung bao giờ. Hắn vẫn ôm chặt cả người cô vào lòng. Dù cô dãy ruội thế nào cũng không ăn thua. Cái gì mà ngủ chung chứ? Tô san cắn cắn môi, cuối cùng vẫn thở dài thỏa hiệp. Được, em không đi nữa, em đi tắm đây. Giờ mà lại xuống đó đặt thêm một phòng nữa, thì những người khác sẽ nghĩ tụi cô cãi nhau. nghe vậy, quả nhiên tạ duyên buông lỏng vòng tay ra, sau đó đi ra khóa cửa phòng lại. Tô san hơi hoảng hốt đi lấy quần áo trong vali ra. Đến lúc vào phòng tắm rồi mới nhớ ra một chuyện, Tụi cô đến tham dự hôn lễ thì tất nhiên phải đưa tiền mừng, nếu cô đưa tiền mừng mà ít quá thì không được. Đến lúc cô tắm xong, bằng một chiếc váy ngủ màu xanh ra trời, vừa đi vừa cầm khăn lông lau khô tóc. Ra tới phòng khách rộng rãi, chỉ thấy Tạ Duyên đang ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe sơ sơ thì có vẻ người đầu dây bên kia là hạ hoa. Chờ tới lúc Hà nói chuyện điện thoại xong, Tô San ngồi vừa sấy tóc vừa nói. Theo anh thì em nên mừng đám cưới bao nhiêu tiền Nhìn cô ngồi trước bàn trang điểm Mái tóc dài ướt át Bị máy sấy thổi tung Dưới làn váy là càng chân thon dài trắng nõn Mặc dù váy rộng thùng tình Nhưng đường cong bên trong đó Có bao nhiêu là quyến rũ Thì có mình tạ duyên biết rõ Ánh mắt hắn tối sầm lại Đứng lên đi lấy quần áo của mình Hướng về phía phòng tắm Vừa đi vừa thản nhiên nói Em không cần đưa Anh đưa là được rồi Thế anh tính đưa bao nhiêu?" Tô San tắt máy sấy, nói với người đang đi vào phòng tắm. "500 vạn." Nghe vậy, Tô San cũng không thể không cảm thán rằng quan hệ của Tạ Duyên và Tưởng Liên Khải thật là tốt. Bình thường, những hôn lễ thế này nhiều lắm chỉ chừng 88 vạn. Đương nhiên, nếu như đặc biệt thân thiết và là người có điều kiện thì sẽ mừng nhiều hơn. Cô cũng từng nghe nói có người mừng đám cưới cả ngàn vạn, nhưng dù sao cũng phải là dân có tiền. Và quan hệ thực sự thân thiết mới đưa tiền mừng nhiều tới như vậy. Nghe nói ngày mai Tạ Duyên còn làm phù rể, có thể thấy bọn họ thân thuộc như thế nào. Đến lúc sấy khô tóc xong, Tô San lại chui vào ổ chăn, lấy điện thoại, tìm kiếm thông tin về Sầm Thanh. Giờ cô mới biết trước đây Tạ Duyên và Sầm Thanh cũng từng hợp tác với nhau đóng phim, còn từng có scandal tình cảm. Nhưng sau đó công ty quản lý của Tạ Duyên đã nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ. Hơn nữa hai người còn từng đóng một cảnh giường chiếu với nhau. Tô Sán xem lại đoạn phim này thì thấy nội dung thực chất cũng chẳng có gì. Nhưng Tạ Duyên lúc đó còn sờ eo người ta. Năng lực diễn xuất của Sầm Thanh là kiểu phong độ lên xuống thất thường, cho nên chưa từng đoạt được giải ảnh hậu. Nhưng do ngoại hình xinh đẹp lại mang theo hình tượng mỹ nữ đầy khí chất, cho nên cũng có rất nhiều người yêu thích. Nhưng fan của Tạ Duyên có vẻ không thích cô ấy lắm. Nói bề ngoài của cô ấy trông quá kiêu ngạo vừa nhìn đã biết là không phải là người tốt nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm nay theo trực giác của phụ nữ tô san nhận ra rằng cô Sẩm thanh này chắc chắn có ý với tạ diên nếu không cô ấy sẽ không nhìn cô với ánh mắt mang theo sự thù địch như vậy lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân đi tới tô san vừa ngẩng đầu liền thấy tạ diên chỉ mặc một chiếc quần mặc trong nhà đi ra nửa người trên lõa lồ để trần thân hình cường tráng không khỏi khiến cho tô san lập tức đưa tay lên che hai mắt lại. sao, sao anh không mặc áo vào? cô cảm thấy tạ duyên đúng là càng ngày càng hư hỏng. nhìn thấy người nào đó nằm trên giường, đầu cũng không dám ngẩng lên. tạ duyên cười vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo thun mặc vào. mặc rồi. ngay vậy, tô san mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy tạ duyên đã mặc áo rồi, đi tới chuẩn bị nằm lên giường. Tô San tức giận dơ chân ra ngăn hắn lại Anh mau đi xuống Em không muốn ngủ cùng với anh Tráng vẻ tức giận phẫn nộ của cô Giống như sắp sửa đá bay hắn ra khỏi giường Tạ Duyên hơi hơi mím môi Định lại gần cô Nhưng bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo của cô dơ ra Đạp đạp ngay hông của hắn Nếu không phải là do cô quá yếu Chắc chắn hắn đã bị đá bay ra khỏi giường rồi Tạ Duyên phát hiện ra rằng Tô San bây giờ càng ngày càng to gan rồi Vậy mà anh còn nói, hai người không có gì. Hai người còn từng đóng cảnh giường chiếu, anh còn sợ eo của cô ấy nữa. Tô San trừng mắt, tức giận muốn rút chân lại. Tạ duyên lập tức cầm lấy cổ chân của cô, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô chằm chằm. Đó là diễn viên đóng thế. Tô San bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy nổi cả da gà. Muốn rút chân ra nhưng mà rút mãi không được. Lập tức khuôn mặt nhỏ của cô hiện lên ửng hồng. Chỉ có thể kéo chăn trùng kín mặt không nói gì. Đó chỉ là giả thôi. Nhưng mà hiện giờ, chúng ta có thể làm thật đấy. Hắn nói, rồi đợt nhiên chuyển mình, đè cô ở phía dưới. Giọng nói khàn khàn. chương 6 Kết hôn thật không dễ dàng. Ai, ai muốn làm thật với anh chứ? Tô San vùi đầu sâu vào chăn. Giọng nói hờn dỗi, Em không muốn làm thật với anh, còn muốn làm thật với ai? Tạ Duyên giữ chặt lấy chăn, tay khẽ dùng lực kéo ra chăn khỏi người của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Sàn chỉ có thể đỏ mặt quay đầu đi, không nhìn hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ giống như là mũi kêu. Anh... anh đừng như vậy. Ngày... ngày mai... còn phải tham dự hôn lễ đấy. Nhìn thấy màu đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Tạ Duyên vùi đầu vào bên cổ đầy hương thơm, nói: "Anh đừng như thế nào." Trên cổ bị nhột, khiến mặt Tô San càng đỏ hơn, có vẻ chưa bao giờ gặp người nào nháp hiểm như vậy, chỉ có thể trừng mắt thật lớn, lấy tay đẩy đẩy vai của hắn. "Vậy, anh cách xa em một chút." Thân thể của cô mềm mại, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt sau khi tắm gội xong, phần eo thon Cùng với làn da mịn màng, đều tập trung kích thích thần kinh của hắn. Nhưng anh rất khó chịu, phải làm sao bây giờ? Giọng nói của hắn khàn khàn, bàn tay nóng bỏng của hắn đã sở soạn tới trước ngực của cô. Thần kinh của Tô San căng thẳng, cô cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay cô không biết để đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt trên vai của hắn. Mặt đã đỏ tới mức, sắp sửa xuất huyết rồi. Em... Em cũng không có cách nào khác đâu. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, lại đánh vào lý trí của hắn. Tạ duyên ôm cô một hồi lâu, cho đến khi Tô San đang định nói gì đó, thì hắn đột nhiên lật người xuống khỏi giường, sải bước thật dài đi nhanh vào phòng tắm. Nghe thấy âm thanh nước chảy trong phòng tắm, Tô San không nhịn được, túm lấy chăn che mặt lại. Cô nghe nói, làm chuyện vợ chồng sẽ rất đau, không biết là đau tới mức nào. Đến lúc Tạ Duyên từ trong phòng tắm đi ra, Tô San mới hơi ló mặt ra khỏi chăn. Nhìn thấy Tạ Duyên cầm một tấm chăn mỏng đi ra sofa ngoài phòng khách. Không nhịn được, cô vẫn ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Vì sao anh không ngủ trên giường? Nghe thấy giọng nói của cô vang lên, người nào đó đang ở phòng khách, chỉ bình tĩnh nói. Em cứ lo việc ngủ của em đi. Cô một mình nằm trên một chiếc giường lớn như vậy. Không khỏi có cảm giác tội lỗi. Thực ra tạ duyên rất tôn trọng cô. Cô cũng không nên quá cứng nhắc như vậy. Nghe nói chuyện này mà nhịn nhiều quá, sẽ không tốt cho cơ thể. Cứ suy nghĩ vần vơ một hồi như vậy, cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vì nghe thấy tiếng chuông báo thức mà tỉnh dậy. Hôm nay sẽ đi đón dâu, tuổi cô là người bên nhà trai, chắc chắn sẽ phải đi để cổ vũ. Đến lúc cô trang điểm xong xuôi, thì trời cũng đã sáng hẳn. Tô San tất nhiên không dám làm màu quá mức, đoạt cả sự nổi bật của cô dâu, nên trang điểm cũng khá nhạt, mặc một chiếc váy gen màu trắng, chiếc eo đơn giản. Ngoài trời khá lạnh nên cô cầm theo chiếc áo khoác nỉ màu vàng nhạt, mà Tạ Duyên cũng đã thay xong bộ lễ phục của phù rể, là một bộ âu phục màu đen, còn đeo một cái nơ màu sám trên cổ. Đây là lần đầu tiên Tô San thấy hắn ăn mặc nghiêm trình, trang trọng như vậy, thoạt nhìn rất lịch sự nho nhã. Không hề có vẻ tùy ý như ngày thường Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua Tô San cũng không dám nhìn hắn Cầm theo túi sách Liền theo hắn ra khỏi phòng Sau này em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu Hắn đột nhiên quay đầu lại Tô San hoảng sợ Cuối cùng chỉ ngại ngùng Nhìn về hướng khác ấp úng nói Em... Em thì thế nào cũng được Cô khá thích hôn lễ theo phong cách truyền thống Kết hợp với phong cách phương Tây Thế là mãn nguyện rồi Thấy cô đang suy nghĩ gì đó, mặt còn ửng hồng, tạ duyên bật cười, sau đó lại tiếp tục đi về phía đại sảnh. Tới khi đến đại sảnh khách sạn, ở đây đã có rất nhiều người tập trung rồi, chỉ còn một vài người chưa tới. Phù rể, có cả thầy sáu người, đều đã có mặt ở đây, trái lại chú rể thì chưa thấy đâu. Lão tưởng thật là không đàng hoàng, hôm qua đã bảo cậu ta đừng uống quá nhiều, thì không chịu nghe, bây giờ kết hôn còn tới trễ, nếu tôi mà là bà xã của cậu ta... Thì chắc chắn đã giơ chân đạp bay rồi Tôn thực vừa cúi nhìn đồng hồ trên tay Vừa đứng đó chế nhạo Những người khác nghe như vậy Thì cũng cười cười trêu chọc vài tiếng Lúc này có một người đàn ông mặc âu phục Đi một đôi giày da được đánh bóng láng Cổ đeo một chiếc nơ có hoa văn Vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống Thấy mọi người đều đang đứng ở đây chờ mình Thì ngại ngùng xua tay Vẻ mà xin lỗi Ngại quá làm kiểu tóc nên bị trễ một chút Nhìn thấy kiểu tóc bóng loáng của hắn Những người khác không nhịn được cười ra tiếng Tôn thực cũng lập tức phụ họa Được rồi, được rồi Hôm nay anh là người đẹp trai nhất Mọi người đều cười cười nói nói ra khỏi khách sạn Bên ngoài đã có nguyên một đoàn xe hơi rước sâu Đậu ở ven đường Tất cả đều là Ferrari Tô San được phân công Ngồi cùng một chiếc xe với Sầm Thanh Lúc này cũng không phải là lúc kén chọn Hơn nữa cô cũng cảm thấy không sao cả Ghế phụ đằng trước thì là Tào Yên Nhi ngồi, cô ấy cũng không vì không quen thân với Tô San mà mặc kệ cô, trái lại còn rất nhiệt tình nói chuyện. Tô San, cô tốt nghiệp trường nào á? Bác Vũ, cô thản nhân nói. À, tôi còn tưởng cô tốt nghiệp trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp chứ, thấy diễn xuất của cô không tệ. Tào Yên Nhi nói có vẻ thâm ý. Sầm thanh ngồi bên cạnh Tô San, cô ấy hôm nay cũng mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai. Trang điểm cũng khá nhạt, rất khéo léo Không thể không nói rằng Khí chất của cô ấy rất đặc biệt Lại mang cho người ta cảm giác cao ngạo Tào Yên Nhi thân với Sầm Thanh Hai người chỉ muốn chèn ép người mới như cô một chút mà thôi Tô San cũng không để bụng Chỉ muốn mặc kệ bọn họ Tôi thì cũng chỉ tạm được thôi Còn kém hơn nhiều so với hai vị tiền bối Tô San khẽ mỉm cười Quay đầu nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ Bên cạnh là sầm thanh cũng không nhịn được quay qua nhìn cô một cái Chỉ thấy sườn mặt của cô gái tinh xảo khí chất điềm đạm thản nhiên Nhưng mang theo tinh thần phơi phới của tuổi trẻ Đúng là rất thú sự chú ý của người khác Hóa ra, tạ duyên thích kiểu này sao? Tiền bối tụi tôi đều già cả rồi, tất nhiên là thua kém người mới như các cô Giới giải trí cần nhất là làn gió mới như thế này Cho nên cô nhất định phải nỗ lực Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi Dù sao thì tôi cũng khá thân với Tạ Duyên. Sầm Thanh cười cười nói với Tô san Ngay vậy, Tô san cũng hơi nghiêng mặt sang. Hai người nhìn nhau, cô mang theo ý cười bình thản nói. Cảm ơn Sầm Lão Sư, có điều nếu tôi thật sự đi làm phiền cô, thì sợ là Tạ Duyên chắc chắn sẽ bắn tôi mất. Ánh mắt Sầm Thanh hơi lé lên, khóe môi mím chặt, vẻ mặt không đổi nói. Hờ, cũng đúng, anh ấy đúng là không thích làm phiền người khác. Vâng, anh ấy luôn đối xử rất khách sáo với mọi người Giọng nói của Tô San thản nhiên, quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ xe Nhìn một màn diễn ra ở hàng ghế sau, Tào Yên Nhi ngồi đằng trước, không nhịn được nhìn qua Tô San một cái Không ngờ Tô San trẻ tuổi như vậy mà là người có miệng lưỡi sắc bén như thế Nhưng ngẫm lại thì cũng phải thôi, nếu như là người không có chút tâm cơ thì không thể nào tóm lấy được tạ duyên Không khí trong xe bắt đầu trở nên kỳ quái, Tô San cũng chỉ có thể ngồi đó lướt lướt mạng. Lúc này cũng có một vài thông tin dò dỉ liên quan tới việc tưởng Liên Khải kết hôn, nhưng cũng vô dụng thôi. Địa điểm tổ chức hôn lễ chắc chắn cấm paparazzi, cho nên mấy người ở trong nước cũng chỉ điên cuồng suy đoán không biết cô dâu là ai. Không biết là ai để lộ ra danh sách phù dễ trong hôn lễ này, đám fan hâm mộ hoàn toàn dậy sóng rồi. Trong sáu phù rể của tường Liên Khải thì có một người tân binh do anh ta dẫn dắt, cũng là một nghệ sĩ trẻ tuổi đẹp trai. Danh tiếng của anh ta cũng không tệ, từ trước tới giờ chuyên đóng các vai siêu phẩm điện ảnh. Mà đội hình của 5 người còn lại thì cũng vô cùng trâu bò, hầu như quy tụ tất cả nam nghệ sĩ có tên tuổi lớn trong nước. Kết hôn mà có thể kêu gọi nhiều người danh tiếng như vậy đúng là khiến cho giới truyền thông điên cuồng. Nhưng tiếc là không có cách nào khác vào nơi cử hành hôn lễ để đưa tin. Trừ phi lén trà trộn vào thì may ra. Tô San cũng nói trước với chị Lưu chuyện cô đi tham dự hôn lễ lần này. Chị Lưu cũng không có ý kiến gì. Chỉ nói cô chú ý, đừng để bị người ta chụp được cô và tạ duyên là được. Dù sao, có thể tham dự những dịp như thế này thì cũng giúp cô dần làm quen thêm được nhiều người có danh tiếng trong giới. Đến lúc đoàn xe rước dâu dừng lại trước cầu một khách sạn, chú rể cùng các phù rể đều vào khách sạn để đón dâu. Hiện giờ, một vài khách mời tham dự hôn lễ đã đi tới nơi cử hành hôn lễ chờ đó rồi. Mà tụi cô thì đi theo đoàn đón dâu. Sau khi xuống xe, cô cùng mấy người sầm thanh, tào yên nhi đi theo chú rể lên lầu. Khi tới phòng của cô dâu, thì thấy trên hành lang cũng rất đông người. Mà cửa phòng của cô dâu thì bị đóng chặt. Mấy phù rể ở trong phòng đều kêu lớn đòi bao lì xì. Không còn cách nào khác, tưởng liên khải chỉ có thể đưa ra một túi lớn toàn bao lì xì. Lúc này, cửa phòng mới hé ra một chút. Mấy phủ rể đứng ngoài, thấy vậy lập tức xông tới đẩy cửa mở ra. Tô San cảm thấy rất thú vị, cho nên cũng cùng vài người nữa tiến lên xem trò vui. Cô dâu mặc một chiếc áo cưới màu trắng, trên đầu còn đội một chiếc khăn van và vương miệng lấp lánh, vẻ mặt hạnh phúc ngồi trên giường. Cô dâu không phải là người trong giới giải trí, nhưng diện mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Trong ánh mắt đều ngập tràn hương vị hạnh phúc. Tôi nói cho các anh biết, nếu không tìm được giày của cô dâu thì các anh không thể đưa cô ấy ra ngoài đâu. Một cô phù dâu đi lên đầu tiên, nói với vẻ rất khí thế. Hóa ra, giày cao gót của cô dâu đã bị giấu đi rồi. Cả đám tưởng liên khải đi qua đi lại tìm kiếm khắp phòng mà vẫn không tìm được. Chỉ có thể tiếp tục đưa bao lì xì cho mấy cô phù dâu. Cô dâu cũng là con nhà giàu, phù dâu cũng không kém, cho nên lá gan cũng rất lớn. Mặc kệ bên nhà trai đưa bao nhiêu tiền lì xì vẫn nhất định không mở miệng cho gợi ý. Tụi cô cũng không thể như thế được, không thể trì hoãn làm chậm chẽ chuyện vui nhà người ta. Tôn thực cũng nóng nảy thay cho tưởng lên khải. đến lúc này, một phù dề liền nói lớn với cô dâu ngồi trên giường: chị dâu, giày của chị ở đâu vậy? có thể cho gợi ý hay không? Cô dâu có vẻ mềm lòng, chuẩn bị nói ra, thì một cô phù dâu có làn da hơi ngâm ngâm đứng ra chặn lại: quyên quyên, cậu không được như vậy. Phải để cho họ gặp khó khăn một chút chứ. Vậy là đủ khó rồi. Nếu còn khó hơn nữa thì anh Khải chắc không thể ôm bà xã về nhà được rồi. tôn thực không nhịn được bật cười nói. Tức khắc, mọi người trong phòng cũng cười ra tiếng. Nhưng mọi ngóc ngách trong phòng đều đã tìm. Nhưng đúng là không tìm thấy đôi giày cao gót kia đâu. Thấy vậy, một cô phủ dâu đứng ra, quét mắt nhìn một lượt mọi người. Sau đó nhìn về phía tạ duyên trong đám phù rể, làm bộ rất tốt bụng nói. Thế này đi, các anh để tạm riêng lại đây, cho tôi hôn một cái, tôi sẽ nói cho các anh giày ở đâu. Chương 68. Ảnh chụp. Mọi người nghe thấy vậy đều điên cuồng cười to. Mấy phù dâu khác nghe vậy, khuôn mặt cũng mang theo vẻ ngại ngùng, có vẻ không ngờ rằng cô gái kia lại to gan đến như vậy. Người anh em à, hôm nay anh đây có thể ôm được bà xã về nhà hay không, đều tùy thuộc vào cậu. Tưởng Liên Khải vừa nói vừa sắn tay áo, mấy phù dễ khác cũng đi tới vây quanh tạ duyên, có vẻ thật sự muốn áp giải hắn ra. Cô phù dâu nói muốn hôn tạ duyên kia cũng rất kích động, lấy tay che mặt. Thực ra cô cũng rất thẹn thùng. Tô san ở đằng sau, hơi đảo mắt, chuẩn bị muốn tiến lên một bước, nói gì đó. Chờ một chút, tạ duyên đột nhiên lên tiếng, tay dơ ra chặn lại cánh tay của tưởng Liên Khải. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng cô dâu, giày của cô ấy ở đằng sau lưng. ngay vậy, mấy phù dâu cũng quay qua nhìn nhau. Ngay cả tưởng Liên Khải cũng sừng sốt, không nói nhiều, lập tức đi qua đó tìm. Được rồi, được rồi, tụi tôi lấy ra là được. Cô phù dâu kia chỉ có thể xua tay bất đắc dĩ nói, sau đó đi qua, lật lên làn vái cưới to rộng. ở đằng sau cô dâu lấy ra một đôi giày cao gót màu bạc. Không ngờ, giày đúng là giấu được ở đó. Tưởng Liên Khải không nhịn được, đấm vào vai Tạ Duyên. Được nha, sao cậu biết hay vậy chứ? Tạ Duyên không nói gì, chỉ cười cười nhìn anh ta. Nghĩ lại lúc nãy, mình còn chuẩn bị đẩy cậu ấy ra làm vật hy sinh. Tưởng Liên Khải lập tức cảm thấy hơi trột dạ. Tưởng Liên Khải tiến lên, bế cô dâu theo kiểu công chúa. Trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, nhanh chóng bế cô dâu ra khỏi phòng. Thấy cô dâu đã được bế ra, mấy người bên ngoài cũng hô hào sôi nổi. Tránh ra nhường đường Đến lúc tạ duyên cũng ra tới Tô San chậm rãi đi tới gần Liếc mắt nhìn hắn một cái Sao anh biết được Giày cao gót của cô dâu ở đằng sau Thực ra Tô San cũng đã phát hiện ra Mọi chỗ trong phòng Chỗ nào có thể giấu đồ thì đều đã tìm hết Mà áo cưới của cô dâu Thì đáng lẽ tả váy phía sau Không cần phải trải rộng ra như vậy Cô ấy lại cố tình trải rộng làn váy ra Có lẽ phía dưới có giấu đồ Vì tất cả mọi người lục tục đi ra, Tạ Duyên vòng tay ôm vai của Tô San, cúi đầu nhỏ giọng nói với cô. "Sau này em không được học theo mấy cô ấy đâu." Xem ra Tạ Duyên đã có ám ảnh tâm lý với việc tìm giày rồi. Nhưng nếu quả thật tới lúc đó, cô chắc chắn sẽ giấu thật kỹ. Dù sao cả đời chỉ có một lần, nếu dễ dàng tìm ra được như vậy thì cũng quá có lợi cho hắn rồi. "Anh cũng mau đi lên đi, tưởng lão sư hôm nay còn phải động phòng." Anh nhất định không thể để anh ấy uống quá nhiều rượu được đâu. Tô Sàn tốt bụng dặn dò một câu. Nghe vậy tạ duyên chỉ ừ một tiếng, rồi nhanh đi theo mấy người phù dệ khác. Lúc đi xuống, Tô Sàn vẫn ngồi cùng xe với Sẩm Thanh. Lần này cô ấy và Tào Yên Nhi cũng không có nói chuyện gì với cô cả. Xe chạy khoảng mười mấy phút, cuối cùng dừng trước cửa một khách sạn khác. Nguyên phòng hội trường rộng lớn của khách sạn đều đã được thê, đã bày sẵn các bàn tiệc rượu dành cho khách. Ở đường đi ngay chính giữa có trải thảm đỏ, ở đầu bên kia của thảm đỏ còn có một trái tim lớn kết bằng hoa tươi, bốn phía xung quanh cũng tràn ngập hình trái tim, còn để một tấm ảnh cưới của hai người, thoạt nhìn vô cùng lãng mạn. Khi đã ngồi vào vị trí của mình, Tô San ngồi yên ở đó, chờ cho hôn lễ bắt đầu. Ngồi trung bàn với cô có Cát Lạc, Trịnh Đồng, Sầm Thanh, Tào Yên Nhi, trên mặt mọi người đều mang theo ý cười, lây nhiễm từ không khí vui mừng của hôn lễ. Hôn lễ bắt đầu, trong đại sảnh vang lên một khúc nhạc dành cho hôn lễ, tất cả mọi người kịch liệt vỗ tay chúc phúc, Tô San cũng nhiệt liệt vỗ tay. Nghe nói hai người này đã quen nhau rất lâu, thực ra tình cảm mưa dầm thấm lâu cũng là một loại tình yêu rất đẹp. Theo dõi hôn lễ, cảm xúc của Tô San cũng rất phức tạp. Cô đột nhiên nhận ra rằng kết hôn là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Tiểu Tô, khi nào mới đến lượt cô với Tạ Duyên đây? Các Lạc đứng bên cạnh, bỗng nhiên cười tùm tìm nói. Nghe vậy, Tô San lập tức khách khí trả lời. Chúng tôi chỉ muốn tùy duyên, cứ thuận theo tự nhiên đi. Cô vừa nói, mặt vừa đỏ lên. Sầm thanh ngồi bên kia, lại không khỏi nhìn Tô San một cái. Trong mắt có một loại cảm xúc khác thường. Chú rể và cô dâu đi từng bàn đầy mời rượu. Trong hội trường, có khoảng trên dưới 100 bàn tiệc. Trong tình huống thế này, lập tức thể hiện được tác dụng của phù rể. Đó là đỡ rượu thay cho chú rể Mặc dù có sáu phù rể Nhưng cũng không ăn thua gì Đối với một trăm bàn tiệc thế này May là cả sáu phù rể Cũng đều là những người tai to mặt lớn Cho nên những khách mời không quen thuộc với họ lắm Thì cũng không dám làm khó dễ bọn họ Không nói tới những cái khác Chỉ riêng địa vị của chú rể Tưởng Liên Khải Ở trong giới giải trí như vậy Trừ những người đặc biệt thân thuộc Còn không thì cũng không có ai dám ép rượu anh ta Tiệc cưới tới chiều vẫn chưa xong Tô San ngồi đó, cảm giác lưng đã cứng đờ, đau nhức, chỉ có thể lướt di động. Sáng hôm nay, tưởng Liên Khải có đang ảnh chụp mình và cô dâu lên Weibo, cũng đang cả ảnh chụp giàn phù rể lên. Vì vậy, bảng xếp hạng Hot Shirt lập tức bị những từ khóa liên quan tới hôn lễ hôm nay chiếm cứ hết. Trong số đó, top 1 là giàn phù rể mạnh nhất trong lịch sử. Cư dân mạng A Trời ơi cuộc đời của tôi! Cư dân mạng B Bảy người này mà cùng nhau đi đóng phim điện ảnh, chắc chắn doanh thu phỏng vé, đột phá 5 tỷ ấy chứ. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C. Giàn phù rể thế này thì quá trâu bò rồi, mối quan hệ của từng đại ca thật là rộng, vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng D. Tạ duyên, tạ duyên đẹp trai muốn khóc luôn. Cư dân mạng E. Thế này thì coi như cả nửa giới giải trí rồi nha, từng đại ca cũng không dễ dàng gì, cuối cùng cũng lấy được vợ rồi, chúc hai người hạnh phúc. Một vài nghệ sĩ không tham dự hôn lễ thì cũng đăng Weibo chúc phúc. Đương nhiên, cũng có người đăng lên chỉ muốn để người khác chú ý tới mình. Nhưng tóm lại là toàn bộ tin tức giải trí trong nước ngày hôm nay đều liên quan tới hôn lễ của tường Liên Khải. Còn có một vài hình ảnh chụp lén bị dò dì ra ngoài. Ảnh khá mờ, chỉ thấy quang cảnh lúc chú rể và cô dâu đứng tuyên thệ. Mọi người cũng đều vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi này. Bữa tiệc kéo dài tới tận 8 giờ tối. Một số khách mời đã rời khỏi, dù sao mọi người ai cũng bận rộn, một vài người có hoạt động lịch trình quan trọng thì còn phải đi xuyên đêm để về nước cho kịp. Tô San ngồi đó thật lâu, cuối cùng nghe Cát Lạc nói mấy người kia đi náo động phòng, thế là tuổi cô cũng đi về phía đó. Nhà Tưởng Liên Khải ở trong nước, cho nên phòng tân hôn được đặt tại phòng tổng thống trên lầu 9 của khách sạn. Đến lúc Tô San theo Cát Lạc tới lầu 9, thì thấy hành lang vô cùng náo nhiệt, trên sàn nhà còn đầy vụn hoa kim tuyến. Đến cửa phòng nhìn vào, thì thấy trong phòng khách đầy là người. Tưởng Liên Khải ngồi trên sofa, bị nguyên đám người vây quanh. Trên bàn đầy chai rượu, chắc chắn mọi người không muốn cho anh ta dễ dàng đi vào động phòng. Tôi nói cho các cậu biết nhé, nếu các cậu ai dám quấy dẩy tôi làm nhiệm vụ, nối dõi tông đường cho nhà họ tưởng, thì đừng có trách tôi không khách khí. Giọng nói của Tưởng Liên Khải rất tự tin và khí thế, nhưng mọi người vây quanh anh ta cũng không kém đều sôi nổi cười nhạo. Chẳng lẽ trừ hôm nay ra về sau, anh không thể làm nhiệm vụ nối dõi tông đường hay sao? Đúng vậy đúng vậy, hôm nay nếu cậu ta không uống đủ để chúng tôi hài lòng thì cũng đừng mong có thể bước vào phòng ngủ. Tôn Thực mở hai bình rượu, rất nóng lòng muốn chuốc say anh ta. Phía trước có sói, phía sau thì có hổ, tưởng lên Khải chỉ có thể cầu xin mấy người này tha mạng. Tô San đứng ở cửa, thấy màn này thì chỉ cảm thấy rất buồn cười. Trong phòng khách vô cùng lộn xộn, cả mấy phù dâu cũng đứng xem trò vui. Chắc chắn mấy cô ấy cũng không muốn chú rể dễ dàng đi vào động phòng. Mấy người nghĩ mà xem, tôi đã tới tuổi này mới được kết hôn, có dễ dàng gì không hả? Ba mẹ tôi giờ cũng đều hơn 60 tuổi rồi, chỉ mong chờ bé cháu nội thôi. Mấy người như vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao. Vì động phòng, tường liên khải còn muốn ca bài ca tình cảm để đả động bọn họ. Nhưng những người khác chỉ cười không nói. Tạ Duyên ngồi bên cạnh Tưởng Liên Khải, hơi liếc mắt nói. Lương tâm là cái gì? Tất cả mọi người đều không nhịn được cười. Thấy cậu ta như vậy, Tưởng Liên Khải cũng rất tức giận. Anh ta biết Tạ Duyên là người đầu sỏ xúi dục mấy người này ngăn cản hắn. Còn không phải là muốn trả thù chuyện lúc sáng, mình bắt cậu ta phải hôn phù dâu sao? Là một người đàn ông trưởng thành mà còn nhỏ mọn tới như vậy. Tô xa nà! Tưởng Liên Khải đột nhiên nhìn qua, lập tức hướng về phía cửa hô lớn. Màu lồi tạ duyên về đi, về sau chú sẽ mời cháu ăn cơm. Tô San đứng ngoài cửa cũng rất sừng sốt, rồi cảm thấy tưởng liên khải cũng không dễ dàng gì. Thực ra chỉ cần đùa một chút là được rồi, cũng nên để cho người ta động phòng thôi. Nghĩ vậy, cô cuối cùng vẫn đi qua đó, đến bên cạnh tạ Diên kéo tay hắn. Chúng ta đi thôi, hôm nay tưởng lão sư rất mệt mỏi rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Tưởng Liên Khải lập tức gật đầu phụ họa, giờ trong mắt anh ta thì Tô San chính là thiên sứ. Tạ Duyên liếc nhìn anh ta một cái, chỉ đứng lên chỉ vào bình rượu trên bàn. Uống xong chỗ này thì sẽ để anh vào. Mọi người cũng chỉ muốn đùa một chút, cũng không phải là thật tình không cho anh ta động phòng, cho nên Tạ Duyên nói ra cũng không ai phản đối gì. Tưởng Liên Khải tất nhiên là nhanh chóng uống cạn bình rượu, sau đó lập tức chạy nhanh vào phòng ngủ. Mấy người khác thấy vậy thì không nhịn được cười. Hôm nay mọi người cũng đã uống rất nhiều, nhưng vẫn muốn tụ tập chỗ khác làm tăng hai. Tạ Duyên không đi theo bọn họ, mà theo Tô San trở về. Gió đêm hơi lạnh, hai người vừa ra tới cửa khách sạn, thì gặp Hạ Hoa. Sau khi nhìn thấy hai người, Hạ Hoa lập tức nói. Tạ Duyên, tối nay không phải là cậu cần lên máy bay trở về phim trường sao? Đã mấy giờ rồi, còn không mau về phòng thu dập hành lý đi. Tô San không ngờ tối nay hắn đã đi rồi, ngay vậy cũng nghiêm túc nhìn hắn nói. Vậy chúng ta mau quay về khách sạn thôi, đừng để trễ giờ. Bản thân Tô San thì không vội, hiện giờ phim kia đã đóng máy rồi, lúc sau chỉ cần tham gia một vài hoạt động nho nhỏ. Phim của đạo diễn Lê thì giữa tháng sau mới khởi quay, cũng không quá gấp gáp. Tạ Duyên ừm nhẹ một tiếng, ba người bắt taxi quay về khách sạn. Tạ Duyên cũng không có nhiều đồ đạc để thu thập cho lắm, Tô San thì cầm giúp hắn bộ trang phục phù rể về nước. Dù sao, hắn đóng phim cũng không dùng tới làm gì. Anh đi đây. Hắn dùng một tay kéo vali, đứng ở cửa phòng lẳng lặng nhìn cô. Biết hắn chỉ còn hơn 10 ngày nữa, thì phim này sẽ đóng máy. Tô San chỉ dặn dò ở trên đường, nhớ chú ý cẩn thận. Thấy hắn vẫn chưa chịu đi, đứng đó lẳng lặng nhìn cô. Cuối cùng Tô San chỉ có thể đỏ mặt, nhón chân, hôn một cái lên má của hắn. Lúc này, Tạ Duyên mới vừa lòng kéo vali rời khỏi. Tô San cũng quay vào, thu thập hành lý của mình. Ngày hôm sau, cô bay chuyến lúc 10 giờ sáng. Nhưng mới sáng sớm, khi cô đang ngồi chờ ở sân bay, thì lại phát hiện ra một chuyện. Hôm qua không biết là ai chụp được, cô cùng Tạ Duyên và Hạ Hoa đứng ở cửa khách sạn nói chuyện. Mặc dù mặt của cô bị khuất không thấy rõ, nhưng hình ảnh Tạ Duyên đứng nắm tay cô thì rõ ràng rành. Bức ảnh này khiến cho cư dân mạng nổi sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện Tạ Duyên có bạn gái. Vốn ban đầu cũng chỉ kêu Duyên thôi. Cũng không biết báo lá cải nào đưa tin rằng cô gái trong ảnh là Sầm Thanh. Quan trọng là hôm qua đúng là Sầm Thanh và Tô San cùng mặc chiếc váy màu trắng. Cô ấy còn đăng hình lên Weibo. Vì vậy, càng nhiều người suy đán rằng có khi nào bạn gái của Tạ Duyên là Sầm Thanh hay không. Dù sao trước đây, hai người này cũng từng đóng phim với nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận tiêu cực, chửi rùa. Phan Tạ Duyên tuyệt đối không tin người trong hình là Sầm Thanh. Cư dân mạng A. Liên quan tới quan hệ của hai người, công ty quản lý của Tạ Duyên đã làm sáng tỏ một lần rồi, cho nên xin đừng tiếp tục bịa đặt, cảm ơn. Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B. Tôi có cảm giác chuyện này là do Sầm nữ sĩ muốn lăng xê. Trước đây cũng từng ồn ào như vậy, cuối cùng là công ty quản lý của Tạ Duyên làm sáng tỏ. Sao, cô ta vẫn ngại chưa đủ xấu mặt sao? Mỉm cười. Cư dân mạng C. Tôi có cảm giác đây là sự thật, nếu không thì sao lại là váy trắng? Như thế thì cũng quá trùng hợp rồi. Cư dân mạng D. Sầm nữ sĩ không chịu tập trung cải thiện diễn xuất đi. Trái lại mỗi ngày chỉ biết thể hiện hình tượng thuộc nữ gì đó có khí chất. Giờ còn muốn lăng xê. Tôi quên mất là sắp tới có một phim điện ảnh của cô ta sắp công chiếu đấy. Cư dân mạng E. Tôi tình nguyện người trong hình là Phạm Mộng, có mặt cường thì còn hơn là kỹ nữ họ sầm nào đó. Nôn mửa. Cư dân mạng F. Ha ha, lỡ đầu hai người này thật sự đang ở bên nhau thì sao? Tụi fan não tàn thật là nực cười. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì tạ duyên cũng không phải là của mấy người. Mỉm cười. Ngồi trong phòng chờ người người qua lại, tổ sàn lướt lướt mạng, thấy có rất nhiều trang báo mạng đều đăng lại bức ảnh này. Thậm chí còn có người chắc chắn rằng tạ duyên và Sầm Thanh đã ở bên nhau. Dư luận càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hạ Hoàng ngồi bên cạnh cũng đã biết chuyện này. Sau khi nhắn tin cho ai đó, lại quay sang an ủi cô. Phía công ty sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Sầm thanh rất quen thân với tạ duyên sao? Tô Sàn quay sang hỏi anh ta. Mọi người trong phòng chờ đã bắt đầu di chuyển lên máy bay. Hạ Hoa nghe vậy cũng không để tâm nhiều, chỉ bất đắc dĩ cười nói. thật ra trước đây, cô ấy từng tìm tôi để xin số điện thoại của tạ duyên. Tôi cũng cho, nhưng tạ duyên thì trước tới giờ đều không thèm để ý tới. Chương 69, Tham gia game show Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì thêm. Chờ một lúc bắt đầu check-in rồi lên máy bay. Đến lúc trở lại trung cư của mình thì đã là 9 giờ tối. Còn nửa tháng nữa mới bắt đầu quay phim tiếp. Nhưng trong khoảng thời gian này, lịch trình của cô cũng có khá nhiều hoạt động. Cô ngồi trên giường, mở laptop xem lại lịch trình mấy ngày tới của mình. Tiện thể lên mạng thì thấy chuyện liên quan tới bạn gái của Tạ Duyên vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng may là Sầm Thanh đã bị loại khỏi diện tình nghi bởi vì công ty quản lý của Tạ Duyên đã đứng ra làm sáng tỏ. Weibo, công ty quản lý của Tạ Duyên Những chuyện đồn đã trên mạng không phải là thật. Giữa Tạ Duyên và Sầm Thanh Tiểu Thư chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Hy vọng mọi người đừng nghe lung tung những lời đồn bậy. Tránh việc giữa hai người có những hiểu lầm không cần thiết. Cư dân mạng A Quan hệ đồng nghiệp bình thường, ha ha ha ha Cư dân mạng B Kỳ nữ họ sầm đã bị xấu mặt chưa? Cư dân mạng C Trong giới này tôi thích nhất là người đại diện như Hạ Hoa Mỗi lần làm sáng tỏ thì đều vô cùng dứt khoát Không mập mờ Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng D Đột nhiên nhớ tới Tô San Vì sao đợt trước công ty quản lý không làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ? Chẳng lẽ? Cư dân mạng E Vào thời điểm quay loạn thế Chi Ca Tạ Duyên đã làm sáng tỏ quan hệ với Tô San một lần rồi Hiện giờ công ty quản lý không cần phải ra mặt thêm một lần nữa Cư dân mạng ép, cho nên rốt cuộc cô gái trong bức ảnh kia là ai? Cư dân mạng gờ, sau khi phóng to ảnh lên, tôi phát hiện rằng ông xã là chủ động nắm tay người ta, mà tay người ta cũng không thèm nắm lại. Vừa cười vừa khóc. Tô Sàn không thể không bội phục con mắt siêu phàm của Phan Hâm Mộ. Chính cô còn chẳng nhớ rõ lúc đó Tạ Duyên có nắm tay cô hay không. Họ nói như vậy, giống như cô đối xử rất lạnh lùng với Tạ Duyên không bằng. Nhưng dù sao, hôm qua cũng có rất nhiều người. Thấy cô mặc chiếc váy kia, cho nên cũng không trách được sẽ có người loan tin như vậy. Nhưng chỉ cần những nhà truyền thông lớn không lên tiếng, thì một vài trang báo lá cải đưa tin sẽ không đủ để fan hâm mộ tin tưởng chuyện này. Hờn nữa hết thảy mọi chuyện đều là do Hạ Hoa khống chế, nên cô cũng không cần thiết phải để tâm quá nhiều. Xem lịch trình chị Lưu gửi tới, thời gian tới cô phải chạy show khá nhiều. Bộ phim đóng với răng dần cũng sắp sửa lên sóng truyền hình. Ngày mai phải tham gia một chương trình game show. Để tuyên truyền phim, lúc sau cũng có một vài sự kiện nho nhỏ, còn có chụp ảnh bìa tạp chí. Mừng 9 còn phải tham gia lễ trao giải, gần như cô phải chạy tán loạn hết bên này tới bên kia. Xem tiếp một vài kịch bản mà chị Lưu mới gửi, chị ấy cũng đã lọc ra một lần rồi. Ngoài nội dung kịch bản còn có thông tin về đoàn làm phim cũng như cast. Xem tổng thể thì thấy chất lượng của những phim này so với những bộ phim mời cô trước đây thì tốt hơn nhiều. Hiện giờ mức thù lao của cô đã ở mức 35 vạn một tập, một bộ phim cũng khoảng 1.000 vạn. Cũng có một số bộ phim đề ra mức thù lao cao hơn, nhưng toàn là mấy phim thần tượng, mấy kiểu kịch bản cầu huyết các loại. Tô San xem một hồi, cuối cùng tìm thấy một bộ phim có hơi khác biệt. Đây là một bộ phim cổ trang liên quan tới tranh giành quyền lực, chủ đạo xoay quanh vai nữ chính. Khác với hình tượng nữ chính ngây thơ trong Sáng Thiện Lương, vai nữ chính này rất có chính kiến. Nàng ấy là hậu duệ của một gia tộc danh giá. Đáng tiếc, phụ thân nàng vì quốc gia mà hy sinh tính mạng nơi chiến trường. Mẫu thần vì quá đau lòng mà cũng đi theo phụ thân. Lúc đó, nữ chính chỉ mới 12 tuổi. Bởi vì những người thân thích trong gia tộc cũng không có yêu quý gì nàng cả. Cảm thấy nàng là sao chổi, cho nên nữ chính được một nữ quan trong cung đưa vào cung để nuôi dưỡng. Từ một thiên kim đại tiểu thư được nương chiều, trở thành một đứa trẻ mồ côi bị mọi người coi khinh. Tâm lý của nữ chính dần dần thay đổi. Nàng dần hiểu được quyền thế quan trọng như thế nào, cũng hận những người thân thích đã chiếm lấy nhà của nàng. Nhưng do nàng quá yếu đuối, không làm gì được. Tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng nàng đã vô cùng xinh đẹp. Những công chúa trong hoàng cung đều không thích nàng, lúc nào gặp cũng bắt nạt nàng. Nhưng nữ chính khá thông minh, biết ưu thế của bản thân. Mỗi lần hoàng đế tới gặp vị nữ quan nuôi dưỡng mình, thì nàng sẽ làm bộ vô tình cho ông ta thấy vết thương trên người của mình. Phụ thân của nàng là anh hùng có công, hoàng đế tất nhiên cũng sẽ có một chút ái náy với nàng, cho nên thường xuyên ban thưởng. Những người khác thấy vậy lại càng thêm ghen tị, nhưng lần nào nữ chính cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nàng biết rằng mình chỉ là một nữ nhân không làm được gì, muốn nắm lấy quyển thế thì phải lợi dụng nam nhân. Cho nên nàng thường hay tiếp cận người được hoàng đế sủng ái nhất là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử cũng vô cùng thích nàng, cho nên thường xuyên chơi với nàng. Điều này càng khiến cho mấy cô công chúa kia càng ghen ghét hơn. Trong một lần bị hãm hại, nữ chính gặp được đại hoàng tử. Đại hoàng tử cứu giúp nàng. Hơn nữa, hắn đối xử với nàng cũng có khác biệt. Nhưng nàng lại cảm thấy đại hoàng tử quá nguy hiểm, nên hay tránh mặt hắn. Ngược lại, đại hoàng tử càng thêm hiếu kỳ về nàng hơn. Dần dần lớn lên, nữ chính càng ngày càng trở nên xinh đẹp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cũng rất thích nàng. Nữ chính thì vẫn lập lờ nước đôi với bọn họ Đến lúc phát hiện rằng Hoàng đế chuẩn bị lập tam hoàng tử làm thái tử Thì lúc sau Hoàng đế tứ hôn nàng cho tam hoàng tử Nàng cũng không từ chối Bởi vì nàng cũng thật sự thích tam hoàng tử Nhưng trong lòng Thì cũng luôn có một cảm giác khác lạ Với đại hoàng tử luôn trợ giúp nàng Nàng gả cho tam hoàng tử Trong lúc tam hoàng tử gặp nguy hiểm Thì chạy tới cầu cứu đại hoàng tử Lửa hắn rằng Mình với sau này sẽ ở bên cạnh hắn đến lúc tam hoàng tử đã hóa giải được nguy hiểm, thì nàng lại không biết cách nào để đối mặt với đại hoàng tử. Sau một phen tranh giành quyền lực giữa những người trong hoàng tộc, nữ chính vì cứu đại hoàng tử mà trúng một mũi tên. Vì nàng, đại hoàng tử tình nguyện mang binh lính đi tới vùng biên quan để chấn giữ, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại kinh thành. Tam hoàng tử đăng cơ xưng đế, lại vì tuổi trẻ bị thương nặng, nên luôn bị bệnh tật liên miên, qua đời rất sớm. Nữ chính mang theo con trai một tuổi. Buông dẻm chấp chính Cảnh kết cuối cùng là nữ chính ngồi ở trên xích đu ở ngự hoa viên Nhìn bầu trời tuyết rơi Còn ở nơi biên quan xa xôi Thì là đại hoàng tử Cũng đứng trên một chiếc tháp canh Nhìn về hướng kinh thành Đọc xong phần cốt truyện này Thì đã là 2 giờ đêm Tâm tình của Tô San khá phức tạp Tuy rằng vai nữ chính này Sẽ khiến khán giả cảm thấy Cô ấy cũng quá làm bộ làm tịch Rõ ràng lợi dụng tình cảm của một người Còn muốn ở bên cạnh một người khác Nhưng thực ra ở thời đó mà nói Chỉ có trải qua những ức hiếp, những khuất nhục Thì con người ta mới hiểu rằng Quyền thế có ý nghĩa như thế nào Có đôi khi tồn tại không phải vì vui vẻ Mà còn vì khát vọng, vì lý tưởng của bản thân Hơn nữa nữ chính cũng không phân biệt được thế nào là yêu Nàng ấy cho rằng nàng yêu Tam Hoàng Tử Nhưng cuối cùng mới nhận ra đó không phải là yêu Tô san biết tính cách của những biên kịch của phim trong nước Chắc chắn lúc triển khai kịch bản sẽ phóng đại những uất ức khổ cực mà nữ chính phải chịu. Sau đó vì bất đắc dĩ, phải thay đổi bản thân, trở nên có mưu mô, thủ đoạn như vậy. Bởi vì phim truyền hình, chú trọng nhất chính là tính đại chúng, đề cao cái tốt đẹp mà mọi người đều yêu thích. Kịch bản này rất có tính thử thách. Diễn viên chỉ cần một chút sơ sót, sẽ diễn thành một kỹ nữ có tâm cơ, còn thích làm ra vẻ. Nhưng thực ra, Tô San lại rất thích kiểu tính cách của nữ chính. Nàng ấy không phải là người tốt, thậm chí còn rất ích kỷ. Thực chất, đây cũng là bản tính của những người bình thường, mang theo cảm giác rất thật. Hơn nữa hiện giờ phim truyền hình đều chủ yếu mang đề tài tình yêu nam nữ, vì tình yêu có thể từ bỏ hết thảy. nhưng tại sao lại không thể vì quyền thế mà từ bỏ những thứ khác? Thực ra ở đời này, nếu chỉ có tình yêu thì không thể tạo ra những điều vĩ đại. Vốn dĩ, Tô San định là sau khi đóng xong bộ phim nghệ thuật Lạc Đường của đạo diễn Lê, Thì sẽ nghỉ ngơi một thời gian Nhưng mà hiện giờ xem ra Cô vẫn muốn nắm lấy kịch bản đầy tính thử thách này Mặc dù thù lao cũng không cao lắm Nhưng điều đó không quan trọng Chỉ cần đội ngũ làm phim tốt là được Ngủ dậy 10 giờ sáng Chị lưu qua đây Đưa theo một nhà tạo hình Vì ngày hôm nay phải tham gia một chương trình game show Em với tạ duyên Sao lại không cẩn thận như vậy chứ Còn bị người ta chụp được hình nữa Luôn luôn có những lúc sơ xuất mà Em cũng không còn cách nào khác. Được rồi, may mắn người bị mắng là sầm thanh. Nhưng nếu nói thế thì coi như em đã đắc tội với cô ấy rồi đấy. Chị Lưu thở dài, suốt một điếu thuốc ra bật lửa. Có nhiều người trong giới giải trí thích hút thuốc. Phải nói là có rất ít người không hút thuốc mới đúng. Mấy người vương trừng, lý hách đều hút. Chỉ là chưa từng hút trước mặt cô bà thôi. Nữ nghệ sĩ hút thuốc cũng có một đống. Bởi vì áp lực quá lớn. Hút thuốc có thể khiến cho tinh thần người ta thả lỏng trong giây lát. Em có thể nói với chị rằng em đã sớm đắc tội với cô ấy rồi. Ý em là sao? Em cũng đâu có cách nào khác đâu, chả lẽ chị không biết? Nghe vậy, chị lầu chỉ nhíu nhíu mày không nói gì. Trong giới này vốn chẳng có cái gì là bí mật, một truyền mười, mười truyền một trăm. Lúc trước chuyện sầm thành từng theo đuổi tạ duyên, rất nhiều người trong giới cũng biết. Hiện giờ nếu mà cô ấy muốn trút hết những oán hận lên người Tô San thì cũng không phải là không thể. Chị Lưu đột nhiên phát hiện rằng Tô San đắc tội với nhiều người quá. Đúng rồi, em có đọc mấy kịch bản chị gửi, em muốn đóng bộ ly cung. Tô San bỗng nhiên nói. Ngay vậy, chị Lưu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm điếu thuốc tới dần bàn trang điểm nhìn cô nói. Đội chế tác của bộ phim này là một trong những đội ngũ tốt nhất trong cả nước. Mặc dù chị có hơi không thích kịch bản này, nhưng đạo diễn thì đúng là không tệ. Phim của ông ta trước giờ luôn có được đánh giá khá tốt. Theo lý thuyết thì những sản phẩm thế này sẽ không thể nào mời em. Nếu mời, đáng lẽ phải mời những nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hình như phía nhà sản xuất lại có ý muốn mời em đóng. Nếu em thấy được thì chị nghĩ có thể thương lượng với bên đó, điều chỉnh lại kịch bản một chút. Chứ nhân vật nữ chính kia quá ác liệt, chắc chắn đến lúc phát sóng em sẽ bị người ta mắng chửi thậm tệ. Chị Lưu là kiểu người điển hình, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhân vật nữ chính đúng là không có chút xíu vẻ ngốc bạch ngọt nào, thậm chí có tính cách để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng cũng phải nghĩ tới rằng, làm gì có bộ phim nào giành được giải thưởng mà nữ chính là kiểu ngốc bạch ngọt chứ? Đợi đến khi nào có kịch bản hoàn chỉnh của từng tuyến nhân vật, có vấn đề gì thì em sẽ nói với chị biết. Nếu ngay bây giờ chị lập tức nói mấy chuyện này thì bên đó sẽ cho rằng em không có tinh thần hợp tác. Tô San nhìn qua chị Lưu một cái rồi nói Chị Lưu nghe vậy cũng không nói gì nữa Trong lòng cảm thấy cô nói cũng có lý Đến lúc làm tóc xong Tô San theo chị Lưu tới phim trường để quay hình Đây là game show quay trong nhà Cũng không phải là chương trình thực tế ngoài trời Là một chương trình truyền hình khá lâu năm Có danh tiếng Khi tham gia mấy chương trình thế này Hầu như các nghệ sĩ sẽ không có thủ lao Cùng lắm thì ban tổ chức Chỉ hỗ trợ chi phí trang điểm mà thôi Đến khi tới trường quay, Chu Cầm Cầm, Giang Dần đều đã tới. Nhìn thấy Tô San, Chu Cầm Cầm thể hiện ra vẻ mặt rất không vui, thậm chí còn có vẻ ghen ghét. Cùng debut một thời điểm, cũng đều rất thân từ những phim phát sóng trên mạng. Mà hiện giờ, Tô San cũng được xem như một tiểu hoa đán được nhiều người yêu thích, mà mình thì vẫn sậm chân tại chỗ. Như vậy làm sao mà cô có thể cam tâm? Không quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của Chu Cầm Cầm, sau khi tới phòng nghỉ mà ban tổ chức chuẩn bị cho cô, Một người biên kịch chương trình lập tức cầm kịch bản đi tới, có vẻ muốn trao đổi thương lượng kịch bản chương trình với cô. Tô San nghe nói cô gảy đàn tranh rất hay, lát nữa cô có thể cho mọi người nghe một chút được không? Cô biên kịch xinh đẹp, ngồi trên ghế sofa cười hỏi. Tô San ngồi đó lướt qua kịch bản, nghe vậy thì hơi do dự. Mắt thấy cô đang do dự, biên kịch chương trình cho rằng cô đang lo lắng sợ đàn không hay, lại tiếp tục nói. À, thực ra chỉ cần đàn một khúc nào đó được rồi, Khoảng 2 phút thôi, được không? Tô San yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Thấy cô đồng ý, biên kịch lập tức tiếp tục nói. Ờ, không sao đâu, nếu có gì thì đến công đoạn hậu kỳ, chúng tôi sẽ tu chỉnh lại phần âm thanh. Các chương trình truyền hình hiện giờ đều là như vậy, sẽ phóng đại vô hạn tài năng của những người tham gia. Thực ra tất cả mọi chuyện đều là do hậu kỳ chỉnh sửa. Vậy các cô mang đàn tới để tôi thử trước một chút nhé. Tô San nghiêm túc nói, cô chỉ đang đắn đo rằng liệu âm thanh của cây đàn có chuẩn không. Nghe vậy, biên kịch tất nhiên lập tức đồng ý, trao đổi với cô thêm một vài vấn đề khác, sau đó cho người lấy đàn tới đây cho cô. chương 70, Ăn ké Đến lúc chính thức ghi hình vào buổi tối, khán giả lúc này cũng đã vào hội trường. Fan của Tô San cũng có đến. Phía dưới khán đài có một khu dơ bảng tên của cô, thỉnh thoảng còn hô tên cô nữa. Chương trình bắt đầu, cô cùng với diễn viên chủ chốt trong đoàn làm phim Thanh Huyết Kiếm tiến lên sân khấu. Phía dưới lập tức sôi nổi nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả máy quay trong trường quay đều hướng về tụi cô. Tô San luôn luôn giữ vẻ mặt mỉm cười. Được rồi, chúng ta hãy chào đón dàn diễn viên chính trong bộ phim Thanh Huyết Kiếm. Nam MC cầm micro nói. Mọi người ở dưới lại vỗ tay ẩm ý. Sau đó nữ MC mời tụi cô giới thiệu bản thân. Rồi sau đó là một loạt các câu hỏi. Những vấn đề này lúc chiều cũng đã diễn tập trước rồi, Tô San cũng mỉm cười trả lời giống như lúc nãy. Xong vần giới thiệu mở đầu, một nam MC mời cả dàn diễn viên ngồi xuống cùng trò chuyện, sau đó lướt nhìn kịch bản nói. Chủ đề của chương trình hôm nay là chia tay, trong bộ phim lần này của mọi người, hai vài nam nữ chính có từng chia tay nhau không? Ngay vậy, Tô San cầm micro trả lời. Nữ chính có từng đơn phương chia tay, nhưng mà nam chính không đồng ý. Giang Dần lại bổ sung thêm một câu, hai MC ngồi đối diện đều bật cười một tiếng, sau đó nữ MC cười hỏi Nghe vậy đã thấy phim của mọi người cũng rất ngược tâm nha, vẫn rút cục là có chia tay hay không? Chuyện này thì mọi người khi nào xem phim sẽ biết Nghe vậy cả hai MC đều gật cù, sau đó nữ MC lại nhìn về phía Giang Dần nói Vậy Giang Dần, lúc anh và bạn gái cũ chia tay, có phải là vẫn không quên được cô ấy không? Máy quay hiện giờ đã hướng về phía Giang Dần Giang Dần im lặng suy nghĩ một lát Sau đó theo bản năng nhìn qua Tô San Tô San chỉ ngồi đó Vẻ mặt không thể hiện cảm xúc nào Không hiểu là sao anh ta lại nhìn mình làm gì Tụi cô đã bao giờ ở bên nhau đâu Tôi là kiểu người luôn nhìn về phía trước Nếu đã quyết định chia tay Thì chắc chắn không còn gì lưu luyến nữa Trừ phi là yêu thầm Mới có thể nhớ mãi không quên Giang Dần vừa dứt lời Thì dưới khán đài lập tức ồn ào Rất nhiều fan hâm mộ ngồi ở dưới đó hò hét. Cả hai MC cũng mang theo vẻ kinh ngạc, "Wow" một tiếng. Nam MC gật gật đầu. "Anh đẹp trai như vậy sao lại không bày tỏ với cô ấy?" Tô San hơi đổi lại dáng ngồi của mình, trên mặt vẫn không có cảm xúc. Đối với câu hỏi của nam MC, răng dần chỉ cười cười. "Đôi khi không phải cứ đẹp trai là có tác dụng đâu." Fan ở phía dưới lại điên cuồng gào thét. "Vừa nghe là biết có ẩn tình gì đó nha." Nam MC cười cười, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lại nhìn sang Chu cầm cầm. Vậy cầm cầm, khi che tay với người yêu thì cô có đau lòng hay không? Thấy máy quay cuối cùng cũng quay tới mình, Chu cầm cầm lại điều chỉnh dáng ngồi tương đối thục nữ, vẻ mặt thẹn thùng nói. Tôi còn chưa có bạn trai. Tô San suýt đưa tay che miệng, bật cười ra tiếng. Vậy lúc còn ở trường học, không có ai theo đuổi cô sao? Lúc đó ba mẹ tôi không cho phép. Tôi là kiểu người khá nghe lời, cho nên cũng chưa từng quen bạn trai. Tô San mím môi, ngăn mình bật cười ra tiếng. Nam MC cũng không quan tâm lắm về tính chân thật trong câu trả lời ấy, lại hướng ánh mắt về phía Tô San. Vậy Tô San, lúc cô chia tay người yêu thì có cảm thấy đau lòng không? Máy quay hướng về phía cô, Tô San suy nghĩ trong chốc lát, cầm micro nói. Tôi sẽ không dễ dàng chia tay, một khi đã quyết định ở bên cạnh nhau, Thì cả hai đều phải nghiêm túc trân trọng tình cảm này Và khiến nó đâm hoa kết quả Trừ phi xảy ra chuyện bản thân mình không thể nào chấp nhận được Và nếu đã đi tới kết cục như vậy Thì có lẽ tôi cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với đối phương rồi Vì vậy cũng sẽ không đau lòng hay tiếc nuối gì nữa Vậy khi yêu đương thì cô là bên chủ động sao? Nam MC cười cười hỏi cô với vẻ có thâm ý Chuyện cô và Tạ Duyên ở bên nhau Cũng không phải là bí mật to lớn gì Tô San cũng biết Nam MC đang muốn ám chỉ cái gì đó Chỉ có thể cười cười, thành thật trả lời Tôi là kiểu người khá bị động Từ trước tới giờ hầu như chưa từng chủ động Nếu vậy thì có khả năng Là do đằng trai quá mức mạnh mẽ, thích kiểm soát Hai người có thường xuyên cãi nhau không? Nam MC tiếp tục tò mò hỏi Cãi nhau? Tôi sàn suy nghĩ có vẻ hơi ngượng ngùng Nhẹ nhàng nói vào micro Hình như chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau Anh ấy cũng chưa bao giờ nổi giận với tôi, cũng không hay ép buộc tôi gì cả. Trái lại rất tôn trọng tôi, chỉ cần hai người có sự bất đồng ý kiến, thì anh ấy sẽ luôn nghe theo tôi. Nhưng thật ra chúng tôi cũng đã rất lâu rồi chưa liên lạc với nhau. Tiếc thật đấy, đây chính là bạn trai tốt nhất thế kỷ A. Giang Dần ngồi bên cạnh không nhịn được quay qua nhìn cô một cái, Tô San cười cười không nói gì nữa. Giờ ngẫm lại, Tạ Duyên thực sự đối xử với cô rất tốt, tốt vô cùng. Mà cô trước giờ vẫn quá bị động. À, chúng tôi có biết rằng cô có thể gảy đàn tranh. Vậy ngay tại đây cô có thể gảy một đoạn cho mọi người cùng thưởng thức không? Ngay vậy, Tô San gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng. Được. Sau đó nhân viên của chương trình lập tức bố trí mang đàn tranh lên sân khấu. Tô San ngồi vào, chậm rãi đeo móng giả. Đến khi máy quay đã điều chỉnh khốc độ xong, liền bắt đầu. Nữ MC cầm micro nhắm về phía cây đàn để tiếng đàn phát ra được to hơn. Theo sự chuyển động của từng ngón tay của Tô San, mọi người mới thấy đây là một khúc nhạc chưa từng nghe bao giờ. Lại không hiểu sao còn mang theo âm hưởng cổ đại. Chậm rãi thẩm thấu trong tâm hồn, sự âm động lại thật lâu. Đây là một khúc nhạc mà thầy dạy đàn tranh của cô đã dạy cho Tô San ở đời trước. Nghe nói khúc này là do một vị sủng phi của tiền chiều sáng tác. Lúc đó, vị sủng phi này rất được hoàng đế sủng ái. Còn mọi người thì đều nói nàng ấy là yêu tình hại nước, hại dân, hồng nhan họa thủy. Lúc sau, sùng phi này bị mất tích. Cũng có người nói rằng nàng ấy bị ngã xuống giếng ở lãnh cung mà chết. Mà vị hoàng đế tiền chiều đó cũng là hôn quân, không có năng lực mà hủy hoại cả triều đại. Khúc nhạc này chỉ còn lưu giữ lại được phần đầu, còn phần sau thì đã bị thất lạc, không ai biết tới. Không có nhạc đệm gì cả, cả trường quay chỉ có âm thanh đàn tranh êm ái trong trèo, rất rung động lòng người. Nhưng lại mang theo một vẻ, vừa đẹp đẽ vừa thê lương Cô gái hơi cúi đầu, sườn mặt xinh đẹp, yên tĩnh ngồi đó Mắt hơi rũ xuống, nằm ngón tay trắng nõn chậm rãi chuyển động trên dây đàn Tập trung tới mức, ngoài cây đàn tranh ra, hoàn toàn không để ý tới những thứ xung quanh Sau khi đàn xong, Tô San đầu nhìn về phía nữ MC, cười nói <cười> Khúc sau của bài này thì tôi không nhớ rõ lắm Không sao đâu, rất êm tai. Đứa MC lập tức khách khí lắc đầu Tôi ít đọc sách nên chỉ biết mỗi từ êm tai mà thôi Những người khác cũng bật cười Khán giả ở dưới khán đài thì nhiệt liệt vỗ tay Nam MC cũng rất kinh ngạc mà cảm thán Lúc trước biên kịch còn nói với tôi là cô không có tự tin lắm Chúng tôi còn tính là tới công đoạn hậu kỳ Sẽ chỉnh lại cho thật hay Thế này thì khác gì cô vả một cái vào mặt của ban tổ chức nhà Tuy rằng không có mấy ai hiểu được sâu sắc về kỹ thuật đàn tranh Và sự thâm thúy trong khúc nhạc Nhưng tiết tấu như thế nào thì vẫn nghe được. Trong khúc nhạc này, tiết tấu và âm thanh hài hòa với nhau lại thành một thể, khiến cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Không phải vậy đâu, lúc trước khi biên kịch hỏi tôi, tôi cũng có một chút do dự, bởi vì tôi không nhớ được nhiều bài nhạc lắm, chỉ có thể nước tới chân mới nhảy. Tô San cười cười giải thích. Kết thúc xong phần này, chương trình tổ chức cho mọi người chơi trò chơi nho nhỏ. đến lúc ghi hình xong thì đã là 10 giờ tối. Giang dần nói muốn đưa cô về, nhưng Tô San từ chối, nói rằng tài xế của cô đang chờ ở ngoài rồi. Đến lúc quay về trung cư, cô lại nói với chị Lưu chú ý đừng để hậu kỳ ban biên tập chương trình cắt ghép lung tung, đừng lại gây ra tai tiếng về cặp đôi của cô và Giang dần nữa. Những ngày sau đó thì cũng có một vài hoạt động linh tinh, Tô San thừa dịp mình còn khá rảnh rỗi mà nghiên cứu kịch bản của bộ phim nghệ thuật Thời Dân Quốc, Lạc Đường của đạo diễn Lê, đây là một cơ hội lớn của cô. Là mốc quyết định cô có thể thuận lợi đặt chân vào giới điện ảnh hay không Tạ Duyên chỉ có thể giúp cô bước đầu nắm giữ được cơ hội này Còn tiếp sau đó, sự đánh giá của đạo diễn và những nhà chuyên môn như thế nào Thì cô phải hoàn toàn dựa vào bản thân mình Tạ Duyên kết thúc đóng phim và về nước vào ngày mùng 8 Tô San cũng không tìm gặp hắn Bởi vì mùng 9 sẽ có lễ trao giải Lần này, Lý Hách được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Tạ Duyên thì được đề cử hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất Cô thì nằm trong đề cử hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất. Nói thật là cô cảm thấy lần này Tạ Duyên sẽ không đạt được chiếc cúp ảnh đế, bởi vì kịch bản còn nhiều chỗ chưa được hoàn hảo. Còn những nam diễn viên khác cùng cạnh tranh hạng mục này thì đều là nam chính của mấy bộ phim nghệ thuật hoặc là phim hành động hoặc là những bộ phim về đề tài cạnh tranh trên thương trường. Kiểu phim cổ trang nói về chiến tranh như loạn thế chi ca rất ít khi đạt được giải thưởng. Đến ngày mùng 9 Chị Lưu mang tới cho cô một chiếc váy xòe kiểu công chúa màu xanh pastel đang rất thịnh hành trong thời gian gần đây. Làn váy xóa tung rất dài, cần phải có người đi đằng sau kéo thì mới đi được. Loại lễ phục kiểu này tuy đi lại rất bất tiện, nhưng tốt hơn nhiều so với kiểu lộ ngực, lộ lưng gì đó. Ngày 12 tháng này em sẽ bắt đầu đi đóng phim, cho nên những ngày tới đây chị sẽ từ chối hết các hoạt động giúp em. Cũng không quấy dày em với tạ duyên quấn quýt lấy nhau đâu. Chị Lưu ngồi ghế trước nói. Tô San ngồi ở ghế sau nghe vậy, cũng chỉ chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, rồi quay mặt qua nhìn ra cửa sổ không nói gì. À đúng rồi, bộ phim Thần Tượng Tình Yêu Đô Thị mà em với Tạ Duyên đóng. Phía nhà sản xuất có nói rằng muốn để cho tụi em hát song ca nam nữ ca khúc chủ đề của bộ phim, em thấy sao? Chị Lưu đột nhiên hỏi. Song ca ư? Cô nghe xong cảm thấy rất buồn cười, cho dù có đánh chết thì cô cũng không tin Tạ Duyên sẽ hát song ca gì đó em cũng chưa từng nghe thấy anh ấy hát bao giờ. Hơn nữa cũng không cần thiết phải vậy. Anh ấy chỉ cần hát cho mình em nghe là được rồi. Tô San thản nhiên nói. Lưu Mẫn quay đầu lại đằng sau, liếc nhìn Tô San một cái. Đột nhiên phát hiện ra rằng, hai người này càng ngày càng ngọt ngấy hết chỗ nói. Rõ ràng thời gian gần đây cũng đâu có gặp nhau được mấy lần đâu cơ chứ. Đến lúc xe dừng lại trước cổng, nơi thảm đỏ, bên ngoài cũng có rất nhiều xe đang đậu. Một vài nghệ sĩ đang xếp hàng trước thảm đỏ chuẩn bị đi vào. Lần này vẫn là mọi người trong đoàn làm phim sẽ đi cùng nhau, thứ tự đi vào cũng khá trễ. Thời tiết hiện giờ cũng không còn quá lạnh nữa, Tô San chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, cùng tiểu chu tìm tới xe riêng của đoàn làm phim. Kéo mở cửa ra, bên trong cũng đã có rất nhiều người rồi. Lý Hách, Vương Trừng đều đã có mặt. Thấy cô tới, Lý Hách lập tức lách người, ngồi lên hàng ghế trước, cười nói. Tôi sẽ không làm bóng đèn đâu. Nghe vậy Vương Trừng không nhịn được bật cười, Tô San đỏ mặt chuẩn bị bước lên thì Tạ Duyên lập tức đưa tay ra nắm cánh tay cô đỡ vào bên trong. Phạm Mộng ngồi hàng ghế sau vẫn mang theo vẻ mặt không biến hóa gì, nhưng khi nhìn thấy Tô San thì trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khác thường. Sau khi ngồi xuống, Tô San lại cởi phăng giày cao gót ra. Giày này đi lâu rất dễ bị chảy ra, nhưng nếu dán băng keo cá nhân vào thì sẽ bị người ta chụp được. "Không lạnh sao?" Tạ Duyên nhìn xuống bàn chân nhỏ trắng nõn của cô. Tô Sán siết chặt lại vạt áo khoác trên người, sau đó lại nhấc làn váy lên, lộ ra một chiếc quần giữ nhiệt, rất dày màu đen ở bên trong. Anh xem xem, em còn mặc thêm ở bên trong nữa đây. Thấy mấy người ngồi hàng ghế trước cũng quay đầu lại nhìn, Tạ Diên lập tức kéo làn váy của cô xuống, cầm lấy phần cánh tay mảnh khảnh của cô, sờ sờ nắn nắn, mày nhíu lại. Em lại không ăn uống đàng hoàng sao? Mấy người ngồi đàn trước nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ngày nào cũng khoe khoang ân ái, chẳng lẽ hai người này không suy xét đến cảm giác của bọn họ sao? Em, đâu có gầy, đây là ảo giác của anh thì có, rõ ràng em còn béo thêm một con đấy. Tổ sàn hơi liếc mắt nhìn hắn, biểu biểu môi. Tạ duyên nhìn cô một lúc, sau đó lại cởi chiếc áo vest trên người xuống, đắp lên chân của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô nói. Nhưng anh thì gầy đi rồi, em phải bồi bổ lại cho anh có biết không? Cô đỏ mặt không nói gì. Thấy hai người này cứ như là không coi ai ra gì, vương chừng ngồi đằng trước, không nhịn được phán một câu. Đúng đúng đúng, Tô San, nếu hôm nay cô nấu cơm, cô không ngại để tôi với Lý Hách tới ăn ké một bữa chứ hả? Cậu ta vừa dứt lời, tạ duyên thản nhiên nước mắt nhìn hắn, vẻ mặt không đổi nói. Không được.